Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 117, chương 1331, sư phụ là nam thần 30, chương 1331, sư phụ là nam thần 30. Chiến đoàn bên trong 8 người năm sủng thêm quan chiến người bị thương đều là xứng sờ, đấu pháp tiết tấu lập tức bị xáo trộn. Mà thượng quan mặt mặt mày xanh lét cơ hồ muốn đối lâm tịch chửi âm lên. Chính là không sợ thần đối thủ liền sợ heo đồng đội. Này cái ngu xuẩn xác định không phải tới cố ý cùng chính mình đối nghịch Lâm tịch. Đúng a đúng a liền là cố ý. Nàng một lại nhấn mạnh muốn chú ý dùng ẩn thân phủ Vì chính là lặng lẽ vào thôn. Không cần nổ súng. Đợi đến 8 cái người cá chết lưới rách. Các nàng lại đến hành sự tùy theo hoàn cảnh. Kết quả chú ý này một cuốn hỏng. Phá hủy toàn bộ kế hoạch. Nguyên bản đối địch tám người hiện tại lập tức cùng chung mối thù hướng về lâm tịch phát ra tiếng chỗ Hết thảy người công kích phương hướng tất cả đều chỉ hướng hai người bọn họ Vẫn sức chờ phát động Thượng quan mặt lệ mục Như vậy nhanh các ngươi liền nhất trí đối ngoại Chẳng lẽ đây chính là chiến đấu bên trong kết hạ hữu nhỉ sao Dù là nàng tâm tư nhảy bén linh hoạt Đối mặt như vậy một cách bấy mặt cũng có chút chết lặng Chú ý đã bài lộ Mà chính mình mặc dù sử dụng ẩm thân phụ, còn vẫn luôn giấu sau lưng chú ý. Nhưng là đối phương tám người năm sủng một cách đại chiêu oanh tới. Phỏng đoán chính mình cùng chú ý này cách ngu ngốc liền tặn bã cũng sẽ không còn lại đi. Thượng quan mạc hiện tại hận không thể ăn tươi chú ý. Cách đó không xa nằm trên đất người bị thương lại thấy được rõ ràng. Đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Cùng nhau thượng giết này cách nữ tu. Nàng cưới chính là hoang thú mực đồng Có thể sử dụng khởi này loại linh sủng Cơ hồ đều là gia cảnh hiển hách tu nhị đại Tu nơ đại hoặc là đại tông môn chân chính hạch tâm đệ tử Tối thiểu bọn họ này loại người là tuyệt đối dùng không nổi Hơn nữa này rõ ràng là cách đầu ấp không dễ dùng lắm hàng Chính mình liền chạy ra khỏi tới kêu kêu quát quát Phòng đoán cũng là không cái gì lịch duyệt tên lúc một cái Mà này loại người cho tới bây giờ đều là đã thương tiểu đến rồi lão Nếu là không muốn đem nhanh muốn tới tay phạt tuổi chu quả chắp tay nhường cho lời nói Giết người diệt khẩu lại nắm chặt thời gian hủy thi diệt tích đích thật là lựa chọn sáng suốt nhất Thượng quan mạc đã lặng lẽ lui lại Mặc kệ chu ý này cách nhì hóa sống hay chết Chính mình đều không cần phải bồi tiếp nàng mão hiểm Lâm tịch tự nhiên biết thượng quan mạc sớm đã trốn xa khóe miệng ngậm lấy một tia cười yếu ớt. Nàng đối mấy cái tu sĩ lại là kinh lôi một tiếng sống. Xem lão tử đại bảo kiếm. Chúng tu sĩ, Ngọa Tào. Nhìn đen cánh cửa đồng dạng cử đại phi kiếm, mấy người không hẹn mà cùng hô lên thanh. Nói đến Ngọa Tào, liền sẽ nhớ tới gần nhất đại hỏa đặc biệt hỏa Ngọa Tào thần kiếm. Nói đến Ngọa Tào thần kiếm, liền sẽ nhớ tới tâm hắc tay hung ác không còn ngọn cỏ chú ý. Nói đến chú ý liền sẽ phát hiện Chống cử xăng cái kia có vẻ như thật ngọa tàu Cùng với gào thét mà tới cánh cửa phi kiếm Một cỗ hảo đáng thiên quy đối tại chàng hết thảy người cùng với bọn họ vũ khí tiến hành một lần không sai đừng miệt thị Này cái Sẽ không thật chính là truyền thuyết bên trong ngọa tàu thần kiếm đi Chúng người tâm niệm thay đổi thật nhanh gian lại nghĩ đến cái này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nữ tu dưới háng cưới cái kia mực đồng một cái xưa nay lấy tu tiên bách hiểu sinh tự xưng tu sĩ nhỏ giọng thầm thì nói ngũ sắc ma tôn đích sắc tại rất nhiều năm trước được đến một con mực đồng con non trong lòng mọi người không khỏi một vùng tâm tối, song làm sao lại gặp phải tuần không lưu này cái sát tinh chú ý trả thù không còn ngọn cỏ thế nhưng là chu tiền bối tuần tổ tông chúng ta có vẻ như ngày xưa không oán ngày nay không thù a Mấy người lập tức đem vũ khí cất kỹ thi pháp cũng tất cả đều ngạnh xinh sinh nghẹn trở về. Ách! Chu tiền bối! Một cách nhất là thông minh nữ tu run dẩy tiến về phía trước một bước. Bị một cách thoạt nhìn so với chính mình còn lão nhân gọi tiền bối. Lâm tịch một cách mắt đau ném qua đi. Bản cô nương thoạt nhìn rất già sao. Nữ tu rất là sợ hãi. Nhân ra chỉ là tưởng biểu đạt một chút đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt Dù sao chúng ta tu chân giới chỉ nhìn tu vi không nhìn số tuổi à Tuần Chân nhân nàng không còn dám gọi tiền bối liền đổi giọng gọi chân nhân Này cái tổng không có sai đi Nếu như Chúng ta làm bộ không nhìn thấy phạt tuổi chu quả Ngài có thể hay không làm bộ không nhìn thấy chúng ta Lâm tịch ý vị thâm trường cười một tiếng, nhưng vấn đề là ta đã xem thấy các ngươi cũng đã trông thấy phạt tủy chu quả. Nút ở phía xa thượng quan mặt thấy sự tình lại một lần nữa bởi vì kia khối đen cánh cửa mà nháy mắt bên trong xuất hiện đảo ngược. Cũng không nói được chính mình giờ phút này là cái gì tâm tình. Chắc hẳn ta ngọa tào thần kiếm tuần không lưu danh hào các ngươi cũng là biết đến. Lâm tịch ngón tay vuốt ve chính mình cầm ánh mắt vô cùng tà áp. Mấy người trong lòng một phiến tuyệt vọng Có thần khí liền có thể muốn làm gì thì làm sao Đại tôn môn liền có thể tùy tiện giết người cướp của sao Sự thật chứng minh này đó đều là thật Thế nhưng là coi như ngươi chú ý danh tiếng lại lớn Cũng không thể như vậy khi người quá đáng đi Bọn họ từ khi bị kiểm tra ra linh căn Cũng là đấu với trời đấu với đất cùng đồng môn tranh tài nguyên thật vất vả mới đi tới hôm nay Chúng ta đều đã rõ ràng biểu thị đem năm mai chu quả đều tặng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi lần này không muốn không còn ngọn cỏ ngươi cũng không chịu. Đã ngươi như thế đốt đốt bức bách không cho người ta lưu một chút đường sống. Đưa đầu rụt đầu đều là một đao lời nói. Bọn họ cần gì phải trước khi chết còn muốn ra vẻ đáng thương. Cho tới giờ khắc này, chúng tu sĩ mới vô cùng hối hận. vì sao trước đó một hai phải lòng tham mấy quả phạt tuổi chu quả bọn họ tự mình tính mạng so cái gì đều quý giá á nhưng việc đã đến nước này nhiều lời vô ích kia đại gia liền thuộc hạ thấy thật trương đi vạn nhất may mắn có thể theo kiếm đáng tứ phương hạ chạy thoát về sau cũng không tiếp tục như vậy lòng tham nhìn chăm chú một chút chiến đấu bên trong kết hạ hữu nhị quả nhiên tâm hữu linh tê đại gia không hẹn mà cùng chuẩn bị đánh nhau chết sống các loại pháp bảo, vũ khí nháy mắt bên trong tế ra, linh khí vận chuyển toàn thân, tùy thời chuẩn bị nhất kích tất sát hoặc một kích hẳn phải chết, à, cho nên các ngươi thà rằng tử chiến đến cùng cũng không nguyện ý lập tức phân những cái đó chu quả rời đi nơi đây. Phải không này đó người thế nhưng từng cái thấy chết không sờn. Lâm Tịch thế là cũng đem cánh cửa phi kiếm đưa ngang trước người, chuẩn bị mở xẻng. Nhiều lời vô ích Chú ta cho dù chết. À ngươi nói cái gì? Trước đó phụ trách đàm phán nữ tu chính muốn nói xong lời xã giao liền mở làm. Kết quả tựa hồ có như vậy một tí xíu là lạ. Đại gia nhanh dừng tay chu tiền bối. A phi. Chú chân nhân. Ngày ý tứ là nữ tu đột nhiên quát bảo ngưng lại theo đối địch hai nhóm nhanh chóng biến thành đồng bọn các bạn nhỏ. Phúc liên tục hai lần ngạnh sinh xinh đem đắt dâng lên mà ra linh lực nghẹn trở về đan điền. Đám người bên trong một cái tính tình vội vàng sao đồng nam tu sắc mặt một hồi trắng xanh giao thoa lúc sau rốt cuộc nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là hắn mắt bên trong lại bởi vì có thể sẽ chết bên trong đến sống mà thiểm kinh hỷ quang mang. Cùng giữ được tính mạng so sánh, phun một ngụm máu đáng là gì? Chính là mặt chữ ý tứ A. Các ngươi nếu không nắm chặt đem những cái đó quả phân sau đó mang lên những cái đó sống cùng chết cùng với kia cái nửa chết nửa sống rời đi ta ánh mắt. Cũng đừng trách ta không khách khí. Ta chú ý chỗ đến nhất định phải không còn ngọn cỏ. Nữ tu lấy vì lỗ tai mình có vấn đề. Ngạch nguyên lai like, tuần không lưu không lưu còn có thể như vậy lý giải. Tựa hồ trước đó đến tột cùng cách nào nhóm người phân 3 viên cách nào nhóm người phân 2 viên đều chẳng phải chọn yếu. Tựa hồ phân đến không được chia cũng chẳng phải chọn yếu. Hai nhóm người cơ hồ một cái trước mắt liền quyết định phân phối phương án lúc sau. Các tử mang đồng đội cùng với linh thú dọn dẹp song chiến trường. Sau đó kéo đồng bạn cùng linh thú thi thể lửa thiêu mông đồng dạng rời đi hiện trường. Đợi đến thượng quan mạc phát giác sự tình không đúng vội vàng chạy tới lúc. Mặt đất bên trên chỉ để lại mấy bãi máu cùng với bị thiêu đến khét lẹp mấy cây cối. Lâm tịch hài lòng gật gật đầu, lại là một lần không còn ngọn cỏ, hoàn mỹ. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 117. Chương 1332 sư phụ là nam thần 31. Chương 1332 sư phụ là nam thần 31. Thượng quan mạc con mắt thử muốn nứt. Này cách ngu ngốc. Chú ý. Ngươi sao có thể để cho bọn họ cứ như vậy đi liền xem như để cho bọn họ đi. Cũng nên đem phạt tuổi chu quả lưu lại a Thượng quan mạc như trun bạc thanh thúy thanh âm giờ phút này nghe vô cùng sắc nhọn chói tai. Lâm tịch móc móc lỗ tai, tai ta đó không biết, ngươi không cần như vậy lớn tiếng. Thượng quan mạc đã không có tâm tình đi chỉ trích Lâm tịch như vậy mang theo thái độ khinh bỉ Nàng ngón tay run rẩy cơ hồ muốn đâm trọt Lâm tịch gương mặt. Ngươi có biết hay không phạt tuổi chu quả đại biểu cho cái gì ngươi có biết hay không cái quả này có nhiều khó được đây là có linh thạch cũng mua không được đồ vật Ngươi thế nhưng trực tiếp đưa cho mấy người kia Nàng cảm giác chính mình đã muốn điên rồi Sớm biết ngũ nương nương núi sẽ xuất hiện phạt tuổi chu quả Nàng nói cái gì cũng muốn mang theo thanh tử tâm cùng nhau đến đây a. Mà nàng phạm cái thứ hai sai lầm lớn chính là nàng đánh giá thấp chú ý tại ngoại giới danh tiếng. Bởi vì thực buồn nôn thanh tử tâm này cách khắp nơi cùng chính mình đối nghịch đệ tử. Tăng thêm về sau nàng cầm tới kiếm đáng cửu châu lúc sau cơ hồ đem chính mình trước đó vất vả gia tăng ở trên người các loại khen ngợi cùng quan hoàn phá hư hầu như không còn. Thượng quan mạc là không thể nào cùng chú ý cùng nhau đi ra ngoài săn giết yêu thú làm nhiệm vụ. Thượng quan mạc đối chú ý cảm nhận vẫn như cũ dừng lại tại ban đầu sông Sóc Phong nhai lúc cái kia dế nhui bộ dáng Nàng cảm thấy người nhóm đối chú ý gần như A-dua lời ca tụng đều là bởi vì kia thanh thần khí nguyên nhân. Kỳ thật chú ý còn là lúc trước cái kia tiểu bụi đời. Cách này dẫn đến thượng quan mạc cảm thấy trước đó một nữ ba nam lần kia đã coi như là chú ý liền được lại hổ. Siêu cường phát huy diễn kỹ mới xem như dọa đối phương không đánh mà lui. Cho nên này một lần nàng mới như vậy cẩn thận. Còn nhiều lần căn dặn chú ý nhất định phải sử dụng ẩm thân phù vi chất. Chỉ còn chờ kia hai phe nhân mã ngao cọ tranh nhau. Nàng lại đi ra kiếm tiện nghi. Sớm biết chú ý như vậy có tác dụng. Nàng còn chạy cái gì à? Trực tiếp liền đi ra ngoài muốn kia năm khỏa phạt tuổi chu quả. Thất bại cũng không phải là thế giới thượng thống khổ nhất sự tình. Chơ mắt nhìn thành công theo chính mình tay bên trên chạy đi mới là Làm một tu sĩ Không phải không biết phạt tuổi chu quả là cái gì Làm một luyện đan sư đệ tử Tuyệt đối không phải không biết phạt tùy chu quả tác dụng Mà chú ý này cách thiên hạ hàng thứ nhất tên ngỡ ngẩn Vậy mà tại hoàn toàn có thể đem năm mai chu quả đồng thời chiếm làm của riêng tình huống hạ Chủ động chia cho người khác Thượng quan mạc rất muốn dùng phi kiếm mở ra nàng đầu nhìn xem bên trong đến cùng trang chút cái gì đồ vật. Chính ngươi không muốn, ngươi cho ta à. Đối mặt thượng quan mạc lý trực khí trắng chỉ trích. Lâm tịch cũng đánh trả đến không chút khách khí. Ta sư phụ cấp ta nhiệm vụ danh sách bên trong không bao gồm phạt tùy chu quả. Ta lập lại một lần. Ta chỉ là bồi tiếp ngươi cầm tới ngọc sừng tê. Mật ong cùng đuôi cáo quỷ. Đừng ở lão tử trước mặt khoa tay múa chân. Hảo. Rất tốt thượng quan mặt bầu ngực trên dưới chập trùng. Hiển nhiên là khí đến không nhẹ. Ta sẽ đem này đó lời nói từ đầu trí cuối nói cấp thanh tử tâm nghe. Lâm tịch mỉm cười. Tùy tiện a, Dù sao thủ lao ta sư phụ đã giao xong. Ta mặc dù là hắn đồ đệ. Thế nhưng là cũng không chịu trách nhiệm hầu hả hắn tính tình. Đây là ta cùng ngươi khác biệt lớn nhất Chú ý Ngươi như vậy hại người không lợi mình Có ý tứ sao thượng quan mạc câu này lời nói thực sự nhìn không được Hỏi lên Ta tổn hại ai ngươi ít lời sao chê cười Phạt tuổi chu quả là ngươi thượng quan mạc Đừng nhìn thấy cái gì cảm thấy hảo liền liều mạng hướng chính mình túi bên trong phổi đi Cách cuộc quá nhỏ người Chứ không nổi cái gì đồ tốt Mặt bên trên mang theo giọng mỉa mai tươi cười Thượng quan mặt nhìn chú ý gọi ra mực đồng lại tận lực lung lay kia chui đen nhánh cánh cửa thần khí lúc sau Nganh ngang rời đi Thượng quan mặt cảm giác cổ họng có chút ngai ngái Tay cầm thần khí Hoang thú tỏ kị Chú ý đây là tại đỏ quả quả khoe khoang nàng mới là cách cách cuộc đại người sao Thượng quan mặt nếu như ngươi chán dép ta tiếp tục đi theo ngươi Ta rất vui lòng một cái người hiện tại liền trở về. Xa xa chuyển đến chú ý dương dương đắc ý la lên. Thượng quan mạc răng cắn đến kéo gẹt kéo gẹt vang. Theo xuất sinh đến hiện tại. Nàng còn chưa từng có như vậy bị cùng là một người liên tục nhục nhã trêu đùa. Hiện giờ nàng đối chú ý chán rét đã cao hơn bách dược môn kia mấy cái ám toán mình. Tiện nhân. Chú ý phải chết. Thượng quan mạc nổi tâm điên cuồng la lên. Liền xem như thà rằng không cần kia thanh thần khí Chú ý cũng nhất định phải chết Đuôi cáo hủy nàng đã sớm hái được Hiện tại chỉ cần cắt đến những cái đó hổ văn ngọc ông mật hoa Chú ý chính là thịt cá trên thớt gỗ Thượng quan mạc dấm lên triệt nguyệt đuổi theo trước mặt chú ý Trong lòng yên lặng nguyện rùa Nhất định luyện nàng thư Đem thần khí nắm giữ tại tự mình tay bên trong Tông môn bên trong những cái đó lão đông tây cố kỹ quá nhiều Cũng không có người ra tay chu sát chú ý Thế nhưng là thượng quan mặt tin tưởng Một khi chú ý thư đều bị chính mình cấp luyện hóa Như vậy thần khí tự nhiên cũng liền ngoan ngoán đi theo chính mình Cho đến lúc đó xem thương lan tiên vực những cái đó hồ ly tinh tiện nhân nhóm ai còn dám lại coi thường chính mình Về phần dạ khiển ta của quá khứ Ngươi xa cách, sau này ta, ngươi đem không với cao nổi. Thanh tử tâm mới là ta thượng quan mạt nam nhân. Nhưng là nghĩ đến một khi trở về Cửu Châu Ma vực, kia thanh thần khí liền không thể công khai lấy ra huyễn. Tối thiểu thời gian ngắn bên trong này đem thần khí chỉ có thể giấu tại chính mình hư bên trong. Nếu không, Bạch lão rủ cùng Thanh Hãn hai cái lão đông tây chắc chắn sẽ không thôi. Nàng oán hận nghĩ đến Cũng không biết nói chú ý cấp hai cái lão đông tây rót cái gì thuốc mê. Muốn bọn họ đối chú ý như vậy mắt xanh có tốt. Nhưng lại đối chính mình chẳng thèm ngó tới. Kỳ thực hiện tại thượng quan mạc chính mình trong lòng có chút mâu thuẫn. Nếu là lựa chọn cùng với thanh tử câm. Rất có thể nàng mãi mãi cũng không thể công nhiên sử dụng kiếm đáng cửa châu. Lại nói. Cho dù là chính mình có thể dùng. Dù sao kiếm đáng cửu châu là nhân ra chú ý theo sóc phong nhai được đến. Này một trang nổi bật. Là nàng vô luận như thế nào cũng không thể xóa đi. Cảm giác như là nhặt được chú ý thừa. Thương lan tiên vực ngược lại là không ai nhận biết này đem thần khí. Nàng có thể không chỗ nào cố kị lấy ra sử dụng. Thế nhưng là chính mình nghĩ muốn cùng qua một đời nam nhân thanh tử tâm lại là cửu châu ma vực người. Thượng quan mạc lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, là muốn kiếm vẫn là muốn người, đây là một cái vấn đề. Thế nhưng là, nàng là cái lòng tham nữ nhân. Nàng lại muốn kiếm lại muốn người. Thượng quan mạc chí cao lý tưởng chính là, kiếm người đều chiếm được. nội thịt chú ý, nàng mặt bên trên nhất phái yên tính tường họa. Nội tâm lại tại tính toán ở đâu bên trong đồng thủ nhất có lời. Phía trước nói qua. Bởi vì là nằm nghiêng mỹ nhân Cho nên ngũ nương nương nối chủ phong cũng không tính cao Đại khái là độ cao so với mặt biển khoảng 7800 800 mét Đi tới một nửa lúc lâm tịch đột nhiên làm ly ghiêu ngừng lại Nhìn nàng chỉnh lý có chút sốc xích sợi tóc cùng quần áo Thượng quan mặt hơi nghi hoặc một chút Chú ý đây là muốn làm cái gì yêu thiêu thân Nương nương động Hợp thời còn cần thấp đầu mới có thể đi vào Càng chạy bên trong thì càng rộng lãng. Đồng bên trong chỉ cung phủng có một tòa ngũ nương nương tượng ngồi. Mặc dù những truyền thuyết kia đi qua không biết bao lâu thế nhưng là nơi này nhưng như cũ lúc xài có người tới bái tế. Lâm tịch trông thấy tượng ngồi phía trước có một cái cung người lễ bái bồ đoàn. Bên cạnh một khối vung vức trên tảng đá lớn. Đặt vào mấy chói tiên hương. Làm cho này khô giáo động quật bên trong không khí cũng không khó ngửi. Ngược lại là sung doanh một cỗ phức nhã mùi hương thoang thoảng. Lâm tịch tâm niệm vừa động. Ba bàn trái cây trống giống xuất hiện tại bàn thờ bên trên. Nàng lại đốt ba nén hương. Chỉnh trọng bái một cái. Sau đó đem hương cắm tải lư hương bên trong. Có chút ví đại chuyện. Lâm tịch không thấy được đi làm. Nhưng là có người làm. Lâm tịch cảm thấy. Nàng nhất định phải tôn kính. Tỉ như này vị vị thủ hộ tông môn thà rằng từ bỏ phi thăng thần giới ngũ nương nương. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 117. Chương 1333 sư phụ là nam thần 32. Chương 1333 sư phụ là nam thần 32. Lâm tịch thực kính nể khai sáng ra diệu huyền tổng đồng người. Nàng cảm thấy có thể tận lực cân nhắc chiếu cố hết thảy người lợi ích. cũng đem lẫn nhau chế ước tại một cách điểm thăng bằng đối với một cách vốn là ở vào ưu thế tuyệt đối vị trí bên trên người tới nói đã đáng quý này cách người đem người ủy thác chấp hành giả cùng cộng đồng lợi ích hỗn hợp với nhau mỗi người đều có nỗ lực đồng thời mỗi người cũng đều có hồi báo mà này đó được đến hồi báo làm cho tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận thậm chí tương đối hài lòng Kỳ thật làm được như vậy rất khó Lâm tịch cũng không biết này cách làm chính mình kính nể người là ai Nhưng là nhất định là cách nhân vật phi thường lợi hại Khả năng ngũ nương nương cùng hắn so ra là không có ý nghĩa Thế nhưng là lâm tịch đối này vì chưa từng gặp mặt ngũ nương nương lại là một loại cơ hồ sùng kính tâm tình Bởi vì tại biết rõ không thể làm mà vì người không phải thánh nhân chính là tên điên Nhất là ngũ nương nương biết rõ chính mình đã thành công vượt qua thần kiếp. Có thể bay thăng lên một giới đi thu hoạch được càng kéo dài sinh mệnh cùng tu vi. Thu hoạch được càng đặc sắc nhân sinh. Thế nhưng là nàng lại từ bỏ. Chỉ là vì tôn môn có thể hào hào kéo dài tiếp. Nàng hành vi tại rất nhiều người mắt bên trong hẳn là một cái đầu ngốc. Lâm tịch lạnh lùng chế xíu. cũng là bởi vì con này đó hy sinh cá nhân lợi ích đi bảo toàn tập thể lợi ích đầu ngốc mới thành toàn chúng ta này đó người hiện giờ sinh hoạt hiện tại thông minh người ngược lại là càng ngày càng nhiều chúng ta cũng theo đêm không cần đóng cửa biến thành hiện giờ lẫn nhau đề phòng người người cảm thấy bất an thượng quan mạc đứng tại cách đó không xa hư lạnh một tiếng bái nửa ngày cũng không gặp ngũ nương nương ban cho ngươi điểm cái gì Bình bạch lãng phí thời gian. Lâm tịch lại bái ba bái. Cung kính rời khỏi hang đá lúc sau bình tĩnh nhìn thượng quan mặt. Nghiêm mặt nói. Ngũ nương nương nói cho ta biết cái gì gọi là làm cao quý. Bất quá như ngươi loại này trong lòng chỉ có được mất người. Vĩnh viễn nhìn không thấy này đó. Lượng địch mà hậu tiến. Lo thắng sau đó sẽ. Là cái người cũng có thể làm đến biết rõ không thể làm mà vì. Hy sinh chính mình đi thành toàn người khác, là đại trí giả là đại dũng giả Nàng quay đầu nhìn thượng quan mạc, bất quá cùng người này loại người nói này loại lời nói, là đầu bị lừa đá người. Đi thôi, lâm tịch cũng không phải là muốn khuyên nhủ thượng quan mạc, nàng chỉ là bái tế ngũ nương nương lúc sau biểu lộ cảm xúc. Thuận lợi cầm tới hổ văn ngọc mật ong thoát khỏi những cái đó ngọc ong truy đuổi, trời đã dần dần đen. Buổi tối ngũ nương nương núi cùng những cái đó sâu bình thường núi lão lâm không khác nhiều. Ánh trăng có thể chiếu lên vào địa phương đều quàng lên một tấm lùa mỏng. Chiếu không tới địa phương. Hết thảy đều như màu mực cắt hình. Như vẽ bình thường tràng cảnh bên trong tựa hồ giấu kín cái gì cũng chưa biết nguy hiểm. Thượng quan mạc đưa ra tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lui tới bôn ba như vậy lâu, đích xác hơi mệt, lâm tịch cũng liền đáp ứng. Giá ngoại sinh tồn kỹ năng đầy cách lâm tịch lưu loát nhóm lửa. Sau đó theo chữ vật túi bên trong lút bút lấy ra một đống đường bên trên đánh tới con mồi. Sơn chân hải vị nướng lên. Thượng quan mạc đối với cái này thực không hiểu. Này một đường thượng. Chú ý thu thập cơ hội tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng là nàng là cái tu sĩ. Cũng không phải là đầu bếp. Người ăn thịt dũng cảm mà hung hãn Người ăn rau trí tuệ mà xảo. Thực khí giả thần minh mà thọ. Người không ăn không chết mà thần. Là lấy, tu sĩ theo đuổi chính là sau hai loại, mà người phàm tục thích chính là phía trước hai loại. Mà chú ý toàn thân đều là khói lửa. Làm chút gì tu sĩ lạnh nhạt mà cao hoa khí đều không có Như vậy một cái xuẩn vật Không có mảy may tiên gia ngộ tính Hết lần này tới lần khác một cái hai cái đều coi trọng nàng Thế mà liền kia chui đáng chết thần khí đều sẽ lựa chọn nàng Thật chẳng lẽ có người trời sinh chính là kiếm tu Lâm tịch không có hình tượng chút nào ngồi tại mặt đất bên trên ăn như gió cuốn Ăn vào miệng đầy chảy mỡ Không có chút nào chú ý tới thượng quan mạc một đôi mắt to bên trong đất đường đầy băng hàn. Bởi vì tuyết tuyết vẫn luôn tại nhảy nhót tường nước yêu cầu ra tới nướng thịt. Bây giờ còn chưa được đem thượng quan mạc hồ đến không dám hành động làm sao bây giờ. Lâm tịch đành phải vẫn luôn chấn an tuyết tuyết. ngoan à. Không cho phép nháo. Về nhà làm cho ngươi ăn ngon đến bảo cá tử tương. Tuyết tuyết có chút mộng bức. Tổ ngân cái gì là ăn ngon đến bảo. Lâm tịch thừa nước đục thả câu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tóm lại ngươi hiện tại không thể đi ra. Không phải thượng quan mạc cái kia túng hóa lại không dám có động tác gì. Thượng quan mạc không nhìn thấy một đôi ăn hàng hố động. Chỉ nhìn thấy chú ý tại không dứt ăn. Cùng một con vĩnh viễn không biết nói no thao thiết đồng dạng. Ăn đi cuối cùng một trận. Thượng quan mạc thầm nghĩ. tây liệt, lão tử đều nhanh căng hết cỡ, con hàng này như thế nào còn chưa đồng thủ lâm tịch có chút buồn bực. Chú ý, nghe nói ngươi là anh kiếm pháp rất là độc đáo. Chúng ta có thể hay không luận bàn một phen thượng quan mặt trầm mặt thật lâu. Cuối cùng đã đi tới, lâm tịch vui vẻ hưởng ứng tốt bữa ăn sau vận động, vừa vặn tiêu thực. Rất tốt, chúng ta đồng môn sư tỷ mũi luận bàn, ngươi cũng đừng dùng thần khí, ta khẳng định không phải là đối thủ. Thượng quan mạc khẽ cười nói. Tự nhiên. Lâm tịch cũng ý vì thâm trường cười, ngươi rất khó tìm đến ta như vậy phối hợp ngươi người bị hại. Đinh linh một tiếng vang giòn. Thượng quan mạc du long thao trống giống xuất hiện. Tiếp tục phi hiếm triệt nguyệt thiểm hàn mang bị nàng dơ cao tại tay bên trong. Chuẩn bị xong hết thầy lúc sau. Thượng quan mặt tiếp tục mang theo khó được ý cười nhìn về lâm tịch. Chú ý. Chúng ta bắt đầu đi. Mà đối diện lâm tịch sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi. Nàng chuôi phi kiếm ngược lại là cũng xuất hiện tại tay bên trong. Thế nhưng là thấy thế nào đều có cố vụ rú cúi đầu ý vị. Nếu là quan sát kỹ. Nàng cầm kiếm tay đều tại hơi hơi phát run. thấy Lâm Tịch như thế, Thượng Quan Mạc mắt to nhắm lại, mặt bên trên tươi cười mang theo ý vị không rõ hứng thú sạp sào, như là mèo con thấy chuột. Thượng Quan Mạc từng bước một ép sát, Lâm Tịch từng bước một lui lại. Đống lửa dư diễm còn tại, chớp tắt bên trong phản chiếu sắc mặt nàng càng thêm hôi bại. "Chú ý, ngươi làm sao vậy?" Thượng Quan Mạc ý cười mặc sử tại mặt bên trên, anh âm lại là thâm trầm. Bên trong nồng đậm áp ý đã không che giấu nữa. Chú ý, ngươi thuộc. Mồ hôi lạnh từng giọt theo lâm tịch mặt bên trên trượt xuống. Tựa hổ liền âm thanh bên trong đều mang tia run rẩy Là ngươi ra tay. Dọc theo đường đi ta cũng không ăn xong bất luận cái gì ngươi cấp ta đồ vật. Ta ngươi cũng chưa bao giờ có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc. Ta có thể biết ngươi là như thế nào tại ta trên người ra tay sao? Ngũ hành lệnh chú. Kim lân bá hoàng là thủy thuộc tính. Hổ văn ngọc ông là kim thuộc tính. Đuôi cáo quỷ là thổ thuộc tính. Tóm lại. Ta muốn 5 loại đồ vật đều xem như chết tải ngươi tay bên trong. Ta dùng ngũ hành lệnh thu thập hảo lúc sau lại dùng hai viên linh thạch cực phẩm thôi phát. Ngươi trên người hết thảy khí ngũ hành liền tất cả đều bị phong cấm. nàng nét mặt tươi cười như hoa là chân chính phát ra từ nội tâm mỉm cười thật đáng tiếc a ngươi không phải thay đổi gì Linh căn tu sĩ cho nên ngươi bị ta không là ngươi bị chính ngươi chém giết những cái đó yêu thú cùng linh thực cấp phong cấm chú ý ngươi xong Lâm tịch nói lời là thật biết gió thượng quan mạc chuyến này là vô oan hành trình Nàng làm sao có thể không tiểu tâm cẩn thận. Lâm tịch thoạt nhìn tùy tiện trên thực tế thật không có bất kỳ cái gì sơ hở lưu cho thượng quan mạc. Đáng tiếc còn là lưu lại này cái nàng không có cách nào lẩn tránh sơ hở. Ai sẽ ngờ tới thượng quan mạc thế mà còn có thể có được cái gì phong cấm chi chú ngũ hành lệnh. Thế nhưng là ngươi vì cái gì muốn như vậy. Ta tự nhận không cái gì có lỗi với ngươi địa phương Lâm tịch nếm thử vận chuyển thể nội công pháp. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đừng làm vùng vấy giấy chết. Ngoan ngoãn nằm xuống. Chờ ta luyện hóa ngươi khư cầm tới kiếm đáng cửu châu. Có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Thượng quan mạc nói xong lại không dài dòng triệt nguyệt mang theo tiếng gió đối lâm tịch vào đầu chém xuống. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 117. Chương 1334 Sư Phụ là Nam Thần 33 Chương 1334 Sư Phụ là Nam Thần 33 Đây chính là thượng quan mạc áp chủ bài Tu sĩ thủ đoạn hoa văn trồng chất Bình thường không phải đặc biệt tín nhiệm người cũng sẽ không để người dựa vào chính mình quá gần Ẩm thực thượng càng là rất khó làm trò gì Cho nên bình thường thủ đoạn rất khó tính kế đến người khác Nàng là cố ý dụ chú ý cầm vũ khí bình thường cùng chính mình đấu pháp, bởi vì lấy kiếm đáng cổ châu linh tính. Cho dù chú ý bị phong bế khí ngũ hành, thế nhưng là nàng lại không phong được một thanh thần khí. Nhưng là chú ý cuối cùng nhất định điểm pháp lực dùng để tế ra kia thanh phi kiếm bình thường. Nàng liền triệt để không có triệu hoán kiếm đáng cổ châu ra tới năng lực. Đây là thượng quan Mạc Minh Tư khổ tưởng hồi lâu mới nghĩ đến duy nhất có thể làm cho nàng tại không tìm kiếm bất luận cái gì ngoại viện tình huống hạ, an toàn cầm tới thần khí. Một khi thành công luyện hóa chú ý, khư, bên trong hết thảy đều sẽ trực tiếp tiến vào chính mình hư bên trong. Thượng quan Mạc tự nhiên mà vậy liền thành kiếm đáng cầu châu Tân chủ nhân. Lâm Tịch cũng ý thức được, nữ chính quả nhiên là nữ chính. Thượng quan mạc vô luận đang thông đồng nam nhân còn là mưu tính nữ nhân. Đích thật là có chút thủ đoạn. Mặc dù nàng cũng chuẩn bị hậu thủ. Thế nhưng là không thể phủ nhận. Lâm tịch không có thể thành công đề phòng trụ thượng quan mạc kia vô khổng bất nhập ngũ hành lệnh chú. Tối thiểu này một điểm mặt bên trên. Nàng thua. Lâm tịch khoát tay. Sang một tiếng chống chọi chém tới triệt nguyệt. Sau đó một cách đi nhanh vọt lên xa hơn 2 mét. Trực tiếp đem thượng quan mạc đạp một cách ngã gục. Lâm tịch có thể dễ dàng như vậy một kích thành công. Là bởi vì thượng quan mạc toàn bộ tinh thần đều tập trung ở chính mình triệt nguyệt thượng. Nàng biết rất nhiều người đều là bởi vì cùng đối thủ không dứt rứt khoang chính mình thành công mới bị phản sát. Cho nên thượng quan mạc căn bản không cùng lâm tịch nói nhảm. Đi lên chính là chặt đầu diệt hồn. Chỉ có đem thần khí luyện hóa đến chính mình hư bên trong thượng quan mạc mới có thể an tâm. Nay kế hoạch cũng không có quá mức xảo quyệt. Chỉ thắng ở lệnh người không thể phát hiện. Thượng quan mạc trước đó làm đủ công khóa. Ngũ hành lệnh chú tại thương lan tiên vực đều là cực thiên môn đồ vật. Mà cửu châu ma vực căn bản cũng không có này cách đồ vật. Nàng có nắm chắc tất thắng. Chỉ tiếc làm người là không thể quá sang sắt. Tỉ như lâm tịch đồng học lần này liền thuyền lật trong mương, Cho nên thượng quan mạc có thể nào không có thuyền cùng phiên. Phút một tiếng thượng quan mạc phun ra một ngụm máu tươi con mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Ngươi, ngươi. Không có khả năng, ngươi tuyệt đối không thể có thể trả có sức lực sử dụng thuật pháp, ta. Ta đắc phong ngươi khí ngũ hành. Đáng tiếc, ngươi còn có một loại khí không phong bế. Lâm tịch nghệ hoài bổ sung kia chính là khí lực. Rất không may, lão tử là cái kiếm tu đồng thời còn là cái thể tu. Lâm tịch lần nữa ơ phi kiếm trực tiếp ném về phía thượng quan mạc. Thanh tử tâm có một việc nói rất đúng. Này ra hỏa căn bản liền sẽ không kiếm pháp. Du long thao hô một tiếng quấn ở trên phi kiếm. Một hồi đinh linh linh tiếng vang lên sau. Bị lâm tịch triệt để rào thành vài rách. Rất nhanh thượng quan mạc liền mình đầy thương tích. Thượng quan mạc nguyên bản bình chân như vải triệt để bị sợ hãi thay thế. Dù cho bị phong ấm thần khí. Phong bế thuật pháp. Chú ý thế mà còn như vậy hung hãn mãnh. May mắn nàng bị phong ấm lại pháp lực. Liền linh thú túi bên trong linh thú đều không thể ngự xử. Nếu không. Như vậy cường hãn kiếm. Sẻng pháp tăng thêm cái kia hoang thú. Thượng quan mạc nghĩ ngợi chính mình suy tàn cũng là phân phút chuyện. Cuộc diện như vậy là nàng tuyệt đối không ngờ rằng chú ý cơ chui phi kiếm đại khai đại hợp, khí thế uy mãnh quả thực như sát thần phù thể. Thượng quan mặt hiện giờ căn bản là không có biện pháp tổn thương được nàng càng không nói đến lấy này tính mạng luyện nó đất hư. Này một sát na, những cái đó liên quan tới chú ý trả thủ, không còn ngọn cỏ chuyện ngôn bóng dưng lói lên trong đầu, làm thượng quan mặt giật nảy mình dùng mình. Nàng nếu khiếp ý đáp sinh Càng là vô tâm ham chiến Cũng may chính mình còn có hậu thủ an bài Nếu lấy không được kia thần khí Vậy liền để thanh tử cân ngoại trừ chú ý cho chính mình chút cơn giận Nghĩ đến đây Thượng quan mặt tay bên trong chế chủ một vật sơ tay đối với lâm tịch đánh tới Miệng bên trong vẫn la lớn Chú ý Ta cùng ngươi không chết không thôi lâm tịch mắt thấy một đạo bạch quang đập vào mặt vô ý thức liền nhấc kiếm đi chọn không ngờ kia lại là đã bị thượng quan mà thôi phát hảo liệt không đồn phủ lâm tịch chỉ một chút hoàng hốt liền xuất hiện tại thanh tử tâm thanh các chính điện bên trong phòng bên trong ngoại tảo lại mẹ nó bị lừa rồi Cũng không biết là này cái thượng quan mà quá mức âm hiểm xảo trá còn là nói chúng trung tâm vũ trụ này loại cao chiều không gian vị diện nhiệm vụ mục tiêu chỉ số thông minh phổ biến so diệu huyền người cao. Lâm tịch cảm giác nhiệm vụ lần này thoạt nhìn như là xuôi gió xuôi nước bộ dáng Kết quả lại khắp nơi đều là hố. Còn tốt, nàng thấy tình thế không ổn nhanh lên tế ra chính mình truy tung thần khí tuyết tuyết. Người có trương lương ghế, ta có thang trèo tưởng. Nếu không chính mình chẳng phải là thất bại trong gang tất thật xa tùy ý ra doi tại sao đến đây? Còn không phải là vì có thể biết truyền tống trận vị trí cụ thể sao? Nếu để cho chính mình hỗ trợ làm kia 5 loại vật liệu nguyên lai cũng là vì phong ấm chính mình khí ngũ hành. Nói cách khác, kỳ thật những cái đó đồ vật cũng không phải là thượng quan mạc nhất định. Trừ ra bị lâm tịch cấp đưa ăn tình phạt tủy chu quả bên ngoài. Phòng đoán kim lân bá hoàng cái kia độc giác hẳn là giá trị nhất cao. Bởi vậy, lâm tịch suy đoán ra thượng quan mạc ngàn chọn vạn chọn tìm ngũ nương nương núi có khả năng rất lớn là bởi vì kia cách truyền tống trận ngay tại tòa kia núi một nơi nào đó. Lâm tịch đang muốn liên hệ tuyết tuyết. Nội điện cửa lớn bị người một chút đẩy ra. Thanh tử câm hứng thú bừng bừng từ bên ngoài chạy vào. Mạc nhi, mạc. Tại sao là ngươi hắn nguyên bản mặt bên trên tươi cười nháy mắt bên trong bị đờ đấn thay thế? Hàn hỏa cùng doanh khuyết hai cái lấm la lấm lép hướng nội điện nhìn thoáng qua. Nhìn thấy xuất hiện người ở bên trong cư nhiên là chu sư cô. Kinh ngạc sau khi nhất thời ra thích lông mày. Bởi vì lâm tịch đi thời điểm từng theo hai cái tiểu gia hỏa nói qua trở về tới cho bọn hắn mang ăn ngon. Chú ý! Tại sao là ngươi một cái người trở về thượng quan mạc đâu thanh tử tâm coi là hai người ra cái gì chẳng huống Thượng quan mạc đem chính mình cấp liệt không độn phù đưa cho chú ý đào mệnh dùng. Không đợi lâm tịch trả lời. Thanh tử tâm đã trông thấy lâm tịch trên người váy áo lốm đốm lấm tấm vết máu. Lập tức một phát bắt được lâm tịch cổ áo. Cơ hồ muốn đem nàng nhấc lên. Mau nói. Mặt nhi nàng làm sao vậy? Lâm Tịch Mơ hồ nói chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Chỉ tỉnh lược rơi chính mình dùng phi kiếm nện đến thượng quan Mạt Phao đầu trốn chui như chuột một chuyện. Mà Thanh Tử Tâm tại nghe Lâm Tịch nói xong sau, lập tức tay phải vừa nhấc, đoạn mây kiếm trống sống xuất hiện, gác tại Lâm Tịch trên cổ. Hắn khí tức đã có chút hỗn loạn. Ngươi nói mặt Nhi muốn giết ngươi, đoạt ngươi thần khí. Ha kha kha. Thanh tử Tâm cơ hồ muốn cười ra nước mắt. Hắn một tay giống như sách theo một con gà đồng dạng sách theo lâm tịch cổ áo đưa nàng huyền không dơ lên. Một cái tay khác bên trên đoạn mây kiếm lại hơi hướng lâm tịch cổ đè xuống một phần. Máu tươi dọc theo lâm tịch thon dài mà trắng nón cổ chậm rãi chảy xuôi. Ngươi nói. Mặt nhi muốn giết ngươi cướp đoạt ngươi thần khí. Ngươi nói láo cũng không thực hiện đánh một chút bản nháp sao chú ý. Ngươi này lời nói nói ra ai sẽ tin tưởng toàn cửu châu ma vực đều biết. Này chui thần khí là ngươi chú ý. Thượng quan mạc dám đi đoạt tông môn bên trong giả lão đều đánh không lại ngươi kia thanh thần khí. Thượng quan mạc cùng ngươi đồng dạng là Linh Tịch Kỳ Tu Vi. Ngươi nói với ta nàng muốn cướp ngươi thần khí. Ta sát, nguyên lai thượng quan mạc chân chính sát chiêu tại này bên trong. Lâm tịch này cái thời điểm thật đúng là bị hỏi đến ác khẩu không trả lời được Đích xác đổi là nàng nàng cũng không tin Nàng nghĩ muốn cùng thanh tử câm giải thích nói Kia là bởi vì chính mình khí ngũ hành bị phong ấm Thế nhưng là thứ nhất Nơi này thật không có người nghe qua cái gì ngũ hành lệnh chú này loại thiên môn thuật pháp Thứ hai Lâm tịch đã có thể cảm giác được Chính mình pháp lực chính tại chậm rãi khôi phục Thượng quan mặt, lão tử thật đúng là đánh giá thấp ngươi âm tư tổn hại. Giống như từ khi làm chấp hành giả, Lâm Tịch còn là lần đầu như vậy bị người khắp nơi cản trở. Chẳng lẽ đây chính là trung tâm vũ trụ? Bị sơ tạ lục lạc thượng, nhưng là tạm thời bảo bất động, chỉ có thể tận lực duy trì không đứt chương. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 117 Chương 1335 Sư Phụ là Nam Thần 34. Chương 1335 Sư Phụ là Nam Thần 34. Tại chúng ta sinh mệnh bên trong. Có ít người xuất hiện là vì cùng ngươi kết một đoạn duyên. Mà có ít người thì chỉ là vì cho ngươi thượng một bài giảng. Lâm Tịch Thổ Giáo. Hơn nữa nhìn thấy thanh tử tâm nguyên bản bị thượng quan mặt xuống đến số âm chỉ số thông minh tại nhìn thấy nàng về sau vụt vụt dâng đi lên. Lập tức liền muốn đột phá giá trị cao nhất. Thám tử lừng danh thanh tử câm tiếp tục cấp lâm tịch phân tích. Vì cái gì ngươi cả người là máu lại cầm ta cấp Mạc Nhi liệt không đồn phù trở về. Mà tấm bùa này lục chủ nhân lại chưa có trở về nếu Mạc Nhi muốn đánh cướp ngươi thần khí. Kia nàng lại vì cái gì muốn hảo tâm đưa ngươi trở về tới tìm ta cáo trạng đến tột cùng là ngươi xuẩn còn là ta xuẩn còn là nàng xuẩn. aa nói hảo có đạo lý a ta lại không phản bác được. Này loại dưới cuộc diện coi như lâm tịch nói. Nhưng thật ra là thượng quan mạc mắt thấy chính mình giết không được ta. Cho nên mới cố ý đem ta đưa về tới hảo giá hỏa ta giết nàng sau đó muốn ngươi giết ta. Ngươi nhà có thể hiểu ý của ta không? Bận tâm thanh tử tâm nội tâm hẳn là mộng bức lại sụp đổ a Nhưng này mẹ nó chính là sự thật. Nghịp đổ. Ngươi nói, ngươi đến tột cùng đem mặt nhi thế nào thanh tử tâm càng nghĩ càng giận, càng nghĩ ý nghĩ càng rõ ràng lâm tịch. Rõ ràng ngươi cái quả cả càng xem lâm tịch liền càng khả nghi. Mặt nhi ngày bình thường liền nói, tông môn bên trong nữ tu cửa bao quát chú ý này cách nhịp độ đều đối nàng có phần làm khó thêm. Đều là tìm kiếm hết thảy cơ hội gây sự với nàng. Nhưng là vì hắn. Nàng nguyện ý thừa nhận bất luận cái gì các nàng làm khó dễ Bởi vì nàng bắt cóc toàn tông môn duy nhất nam thần Hắn hiện tại đã hoàn toàn não bổ ra toàn bộ quá trình Chú ý gen z chính mình đối mặt nhi hảo Đối nàng lại chẳng quan tâm Thế là mượn này cách hai người ra ngoài cơ hội hại chết mặt nhi Luyện hóa nàng thư Đồng thời cướp sạch rơi thượng quan mặt tất cả mọi thứ Đáng tiếc, chú ý ngàn tính vạn tính, lại đơn độc tính sót thượng quan Mạt, thế nhưng đem liệt không độn phù điểm truyền tống thiết trí chí tại chính mình chính điện bên trong phòng bên trong. Chú ý vội vàng mà về tất nhiên là tưởng che giấu rơi nàng giết người đoạt bảo sự thật. Kết quả không nghĩ tới bị Mạt nhi đến rồi cách bắt rùa trong hũ. Mạt nhi chính là thông minh a, tại chính mình khả năng bị mưu hại tình huống hạ, Thế nhưng có thể để cho hung thủ tự chui đầu vào lưới. Ngươi ý tứ ta hiểu được. Ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận. Nhất định là như vậy. Khó trách chú ý ngày thường cùng Mạc Nhi quan hệ cũng không tính hòa thuận. Nhưng vẫn là một ngụm liền đáp ứng bồi Mạc Nhi cùng đi. Lâm tịch đi, ngươi mang tính lựa chọn quên lãng lão tử công phu sư tử ngoạn muốn ngươi như vậy nhiều thù lao sao. Đáng tiếc thưởng quan mạc đối chú ý tân nhân. Lúc gần đi còn nói với hắn. Dù sao cũng là hắn để tử tương lai tựa như nhà mình hài tử bình thường. Dù sao cũng so người khác tin tẩy chút. Thanh tử tâm luôn luôn lạnh nhạt đến cơ hồ không có bất kỳ cái gì biểu tình mặt giờ phút này vô cùng dữ tợn. Gương mặt bên trên cắn cơ bạo đột. Hai mắt xích hồng. Chú ý ta muốn giết ngươi thanh lý môn hộ cấp mạc nhi đền mạng. Thanh tử câm cũng không phải thượng quan mạc. Đã là để tam giai đại tu sĩ. Lấy hắn hiện giờ năng lực cùng với lâm tịch còn không có triệt để khôi phục pháp lực. Muốn giết chết lâm tịch vẫn là có thể làm được. Lâm tịch khó khăn tồn chứ một chút pháp lực. Chính muốn thanh kiếm đáng cỡ châu triệu hoán đi ra ngăn địch thời điểm. Đột nhiên nghe thấy một tiếng gào to. Nhịt tử. Còn không thanh kiếm cấp lão tử bung xuống. Còn tốt cuối cùng thanh hãn sư ra kịp thời chạy tới. Cho nên đi. Lâm tịch cảm thấy giết người liền muốn thẳng thắn dứt khoát. Lại nhảy bức bức dễ dàng nhất đem nhưng là. Thế nhưng là. Không ngờ. Không nghĩ tới. Từ từ như vậy thần chuyển hướng cấp đưa tới. Phụ thân. Ta biết ngài luôn luôn thiên vị chú ý. Trước đó ta vừa muốn đem nàng đổi ra thanh cắt đi. Ngày ngăn cản nói cái gì đều không cho phép. Hiện tại được rồi. Mặt nhi bị nàng giết. Ta lại chỉ có chú ý này một cái đồ đệ. Ngày có đúng hay không rất cao hứng. Thanh hãn mặt già xanh một trận đỏ một trận. Hắn hiện tại rất muốn đem chính mình này cái thiểu năng nhi tử hô đến tường bên trên làm tranh tường. Tốt xấu nhìn còn có thể thuận mắt điểm. Người trước tiên đem tiểu chú ý cấp lão tử buông xuống thanh hãn khí đến ra mặt lắc một cái lắc một cái. Nằm mộng đều không nghĩ tới. Này cách sinh ra tới thiên tư thông minh. Xưa nay không làm hắn quan tâm nhi tử lớn lên lúc sau thế nhưng làm hắn như thế không bớt lo. Thanh tử câm ngược lại là theo lời đem lâm tịch buông xuống. Bất quá bóp cổ nàng tay cũng không có buông ra. Đoạn mây kiếm cũng vẫn như cú thủ vững trận địa. Ôi lâm tịch trường trường thở ra một ngụm tê liệt, mau đưa lão tử nghẹn chết. Lâm tịch trông thấy doanh khuyết lấm la lấm lét lộ cái mặt. Cùng với nàng khoa tay cái ố tư thế. Ăn! Thật không hổ là chính mình thu mua tiểu ăn hàng. Rất nhanh bạc lão vừa cũng kêu kêu quát quát chạy vào. Ai nha, ai khi dễ ta ra tiểu chú ý, nhanh nói cho bạc ra ra, ta bảo đảm sẽ không chơi chết hắn. bên cạnh thanh hãn mặt xà run càng thêm hoan nhanh ngươi mù a còn là mù a nhà hắn xuẩn nhi tử đều này tư thế ai làm bị thương chú ý chính ngươi trong lòng không điểm bức số sao a thượng quan mặt ngươi như thế nào tại này a ai u nhìn này một thân máu a bạch lão dột đột nhiên bình tĩnh nhìn về thanh tử tâm phía sau thanh tử tâm giật mình vô ý thức quay đầu nhìn lại Chỉ cảm thấy chính mình hổ khẩu hơi tê dại. Đợi đến nghĩ rõ ràng lúc, tay bên trong đất là giống tuyết. Đáng giận nhất là là chính mình phía sau cũng là giống tuyết, nào có cái gì thượng quan mà cứu người thành công bạch lão vừa chính tại hướng lâm tịch tranh công. Ngươi xem, thanh lão đầu liền sẽ hô to gọi nhỏ. Có cái dám dùng. Còn là ngươi Bạch Gia Gia ta một chiêu dương đông kích tây liền đem ngươi mạng nhỏ cấp cứu về rồi đi. Nhị sự đường chính điện. Cơ hồ toàn bộ ngũ sắc ma tông chủ yếu cao tầng tất cả đều tại. Kỳ thật thanh tử tâm có chút mộng bức. Hắn bất quá là muốn thanh lý môn hộ. Nhiều nhất liên lụy đến Bạch Gia. Như thế nào bây giờ lại muốn tổ chức ngũ sắc ma tông nội bộ hội nghị đâu? nghe xong thanh tử tâm cùng chú ý này một đôi sư đồ các tử trần thuật lúc sau hết thảy người đều có trí cùng nhau lựa chọn chú ý trần doanh thanh tử tâm kém chút không tại chỗ nổ tung sau đó xoán ốt thăng thiên một đám bị thần khí che mắt đám người a các ngươi chỉ nhìn thấy chú ý mang theo đem thần khí thế nhưng là thượng quan mặt cũng không ít cấp tông môn xuất lực làm tống hiến đi những cái đó nàng dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra cải tiến đan phương Chẳng lẽ liền như vậy bị các ngươi quên lãng? Thanh tử câm một hai phải giết chú ý thanh lý môn hộ. Mà bạch gia lão dự kiên trì chú ý là bọn họ nhà người. Thanh tử tâm không có quyền quyết định sinh tử. Mặt khác người thì tại thảo luận liên quan tới thượng quan mà thân phận chân chính vấn đề. Có kiếm đáng tứ phương tại. Thanh tử câm giết không được chú ý. Đại gia biết chú ý hiện tại là tông môn bảo bối. Cũng không thuộc về bạch gia. Đại gia cũng biết. Cho nên kia một già một trẻ hai cái tranh luận đều là cái sắm để ý đến bọn họ làm gì. Ngươi ý tứ là. Thượng quan mặt đi mặt khác thế giới hoàng phất y đầy mặt kinh hãi. Mặc dù hắn đã tin tưởng chú ý nói từ. Thanh tử tâm này cách chày gỗ nhanh lên nổi giận gầm lên một tiếng. Bị ngươi cấp giết chết. Đương nhiên là đi mặt khác thế giới. Ta lập tức liền đưa ngươi đi theo nàng. Lâm tịch trợn mắt một cái thầm mắng ngu xuẩn. Thanh hãn đầu rủ xuống rất thấp. Cảm giác chính mình một thế anh danh bị này cái xuẩn nhi tử khoảnh khắc phá hư hầu như không còn. Hắn lật tay một cái. Một chản xanh thắm ngọn đèn nhỏ xuất hiện tại mặt bàn bên trên. Nàng truy hồn đăng vẫn như cũ là lượng. Đủ thấy thượng quan mặt cũng chưa chết. Nhưng là tác hồn trùng lại không cách nào cảm giác nàng sở tại. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng, thế nhưng là Lão Phu cảm thấy ý nha đầu nói rất đúng. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 117. Chương 1336, sư phụ là nam thần 35. Chương 1336, sư phụ là nam thần 35. Thanh tử câm nghe đến mấy câu này, lập tức lại vui vừa giận. Chỗ vui người tự nhiên là nghe được Mạc Nhi còn tại nhân thế tin tức. Sở giận người là bởi vì được luyện chế qua truy hồn đăng lúc sau mặc dù có thể thông qua tác hồn trùng tùy thời cảm ứng được túc chủ vị trí. Thế nhưng là kia người hồn phách bởi vì bị rút ra chút ít bị tế luyện hồn đăng cùng hồn trùng. Cũng liền có một tia thiếu hụt. Mãi mãi cũng không cách nào độ kiếp phi thăng thần giới. Này loại thủ đoạn đồng dạng đều là dùng tới đối địch thế nhưng là bọn họ lại dùng tại thượng quan mặt trên người. Mạc Nhi đối tôn môn cống hiến tạm thời bất luận. Này đó người bên trong rất nhiều đều biết chính mình muốn cùng Mạc Nhi kết thành đạo lữ sự tình. Nhưng vẫn là có hắn đối Mạc Nhi hạ hắc thủ. Trong đó thế nhưng bao quát chính mình phụ thân. Sao không lệnh người lạnh cả sống lưng. Ngu xuẩn. Chính ngươi cũng là luyện đan sư. Biết được một cách hoàn thiện đan phương là phải đi qua mấy đời thậm chí mười mấy đời người không ngừng thí nghiệm tổng kết mới có thể có đến. Nàng thượng quan mặt có tài đức gì. Lại liên tiếp lấy ra kia rất nhiều chính mình cải tiến cùng nghiên cứu ra tới đan phương thanh hãn mắng. Hoàng Phất Y cũng nhàn nhạt bổ sung một câu. Tông môn phái người điều tra. Nàng nói tới đan đạo sư tổng cái kia tán tu sư phụ. Ta cẩu châu ma vực. Chưa từng này người. Nói cách khác, thượng quan mặt vô luận sư thừa còn là đan phương tới nơi tất cả đều là giả. Mà một cái người như thế trăm phương ngàn kế tiếp cận thanh các cùng sóc phong nhai trưởng khống giả. Toàn tính mưu cái gì không cần nói cũng biết. Mấy cái tham dự hội nghị người trao đổi một cách tâm lính thần hội ánh mắt. Kết hợp vừa rồi thanh tử tâm cùng chú ý lời nói. Quả nhiên chúng ta lúc trước suy đoán thành sự thật. Mỗi người đều âm thầm vì chính mình cơ trí lớn tiếng khen hay. Thượng quan mặc tự cho là không chây vào đâu được. Kỳ thật lão phu sớm liền nhìn ra sơ hở. Lâm tịch, ha ha, ta liền cười cười không nói lời nào. Không có khả năng các ngươi nhất định là bị hữu tâm người mê hoặc vào trước là chủ. Phải biết, mặt nhi tới thời điểm, kiếm đáng cửu châu còn chưa chưa xuất thí. Nào biết hắn lời này vừa nói ra khỏi miệng. Mấy lão ánh mắt càng thêm ý vị thâm trường. Hình đường trưởng lão mực kình thiên nghiêm mặt nói. Sở lấy cuối cùng kia thần khí rơi xuống tiểu chú ý tay bên trong. Là tiên tổ che chở. Là tông môn may mắn à. Đúng vậy a nếu rơi vào tay kia dùng ý khó dò thượng quan mặt được rồi thần khí, hậu quả khó mà lường được. Thanh tử tâm chán nàn. Song tiêu không muốn quá nghiêm trọng. Như thế nào rơi xuống chú ý tay bên trong chính là tôn môn may mắn Chính là tiên tổ che chở Rơi xuống mặt nhi tay bên trong hậu quả không tưởng tượng nổi Hiện giờ mặt nhi không biết đi nơi nào Có hay không nguy hiểm Mà này đó nàng đã từng một lòng trợ giúp qua người lại tại này bên trong thảo luận muốn xử trí như thế nào nàng Thanh tử câm trong lòng rất là bi phấn Liên quan tới sư thừa sự tình thượng quan mạc liền xem như nói láo thì đã có sao ai dám nói chính mình không từng nói qua dối. Mỗi người đều có chính mình không muốn vì người biết bí mật. Mặt nhi rõ ràng là đã từng bị người thật sâu tổn thương qua mới có thể như vậy xuất hiện tại chính mình trước mặt. Những cái đó đau xót nàng không nghĩ mở ra tới bị hết thảy người cũng biết. Chẳng lẽ không được sao? Lâm tịch mắt lạnh nhìn thanh tử tâm thấp cổ bé hỏng. Hết đường chối cãi tư vị hiện tại còn cho ngươi thoải mái không? Lại thiên tư xuất chúng tại này đó trưởng mỗi nhóm trước mặt ngươi cũng không có cách nào bãi ngươi gia trương nam thần mặt thối. Ngươi cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh phần. Chúng lão đầu rất nhanh làm ra quyết định. Nếu là tiểu chú ý được đến tin tức chuẩn xác, tùy ý thế giới khác người tại ngũ nương nương nối xé mở một đường vết sách tùy ý tới lui lời nói. Như vậy không chỉ là ngũ sắc ma tông Cuối cùng toàn bộ cửa châu ma vực đều lại biến thành nhân ra một cái tầm bảo bí cảnh. Thiếu cái gì ít cái gì chỉ để ý tới cầm, giết người cướp của không chỗ nào cố kị. Vừa nghĩ tới có cái khổng lồ quái vật cứ như vậy trốn tại một cái không gian khác bên trong chừng mắt một đôi rượu nhãn. Ám chọc chọc tính toán bọn họ. Mà bọn họ lại không có chút nào phát giác. Cơ hồ hết thảy người đều cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Lạnh cả sống lưng. Mặc kệ thanh tử tâm có nguyện ý hay không? Tạm thời thượng quan mạc một đỉnh đặc vụ của địch mũ là hái không xong. Mà tính kế thượng quan mạc chú ý lại bị đại gia bưng lấy cùng cách bảo bối đồng dạng. Toàn bầu ngũ sắc ma tông hình đường. Ngoại sự đường. truyền công đường. Giới luật đường đều có người hộ tống. Năm họ càng là tinh anh ra hết. Chỉ để lại mấy cái tông môn già lão tỏa chấn. Tại một đám môn nhân mờ mịt không phát hiện thời điểm. Hộ Sơn Đại trận đã lặng lẽ mở ra. Hoàng Phất y từng đầu mệnh lệnh thông truyền xuống. Toàn bộ ngũ sắc ma tông chủ yếu nhân vật tất cả đều các ti hỷ chức công việc lưu bù lên. Đều ngày huyền ma tháp còn có 7 năm liền xét lần nữa mở ra. Tông môn mô phỏng gần đây tổ chức tiểu bì. Thông qua thi đấu chuyện quyết định cuối cùng từ người nào đại biểu tông môn đi soát tháp. Cho nên tông môn quyết định, các đệ tử, vô sự không được ra ngoài. Tất cả đều ngốc tải môn bên trong chuẩn bị tiểu bị cùng với lúc sau huyền ma tháp hoạt động. Mà những cái đó bên ngoài du lịch đệ tử cũng bị dùng các loại thủ đoạn thông báo nhanh chóng đuổi hồi tông môn chuẩn bị tham gia tiểu bị. Có này cách đường hoàng lý do, tông môn bên trong nhân viên liên tiếp điều động cũng liền chẳng có gì lạ. Trên thực tế... Tình huống cũng không có lâm tịch nói tới như vậy nguy cấp. Nàng chỉ là tại cố ý chế tạo khẩn trương không khí mà thôi. Chỉ có làm tông môn cao tầng coi trọng. Phụ trách xử lý cái này chuyện người vô luận địa vị còn là nhân số đều nhất định muốn cao hơn thanh tử tâm rất nhiều. Mới có thể áp chế lại hắn phạm xuẩn. Thượng quan mặt xảo trá. Lâm tịch đã lĩnh giáo qua. Nếu là nàng thông đồng thanh tử tâm kiếm chuyện. Lấy chính mình này cố vỏ bọc trước mắt năng lực. Còn là gánh không được. Tuy nói kịch bản bên trong. Trái phải rõ ràng trước mặt thanh tử tâm cuối cùng làm chính xác lựa chọn. Thế nhưng là lâm tịch là không định làm ngũ sắc ma tông lại trải qua một lần như vậy huyết tinh tẩy lễ. Như vậy chỉ có làm thanh tử tâm thân tử trông thấy thượng quan mạc đủ loại hành vi. Hắn mới bằng lòng tin tưởng chính mình yêu thích mạc nhi. Thật mẹ nó không phải cái thứ tốt. nghiêm chỉnh mà nói. Thanh tử câm cũng không tính hư. Hắn chỉ là xuẩn. Nhưng mà người ngu làm lên chuyện xấu tới. Có đôi khi so người xấu đáng hận hơn. Nếu tuyết tuyết đã biết truyền tống trận vị trí. Như vậy trò chơi kết thúc. Lâm tịch tuyệt không cho phép thượng quan mặc lại làm cái gì yêu thiêu thân. Nếu như lại ra cái gì đường rẽ lời nói. Chỉ có thể nói rõ nàng này cái chấp hành giả quá mức vô năng. Tông môn bên trong hết thảy như thường. Đại đa số người đều cho rằng hết thảy bận rộn cùng gì thường cũng là vì nhanh đón lần này tiểu bỉ mà thôi. Toàn bộ ngũ sắc ma tông ngoài lỏng trong chặt. Tại tông môn có chút cảnh giác tiền đề hạ. Lâm tịch cảm thấy coi như hiện tại bách dược môn cái kia phó môn chủ dạ khiển thật đã đem người đột kích. Bọn họ cũng tất nhiên sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng là khả năng lâm tịch phủ lên quá mức. Kết quả hai vị bế tử quan già lão bị Hoàng Phất Y lôi ra tới tòa chấn Tông Môn. Mà Hoàng Phất Y chính mình, thì tự mình dẫn đội đi ngũ nương nương núi truy nã thượng quan mạc. Tại đội ngũ lập tức sẽ xuất phát thời khắc, Lâm Tịch lần đầu tiên nhìn thấy chú ý kia vị ném di. Bởi vì này cái thời điểm ném di đã mang theo ngọc thủ Lâm Phong ném dưỡng cùng nhau trở về. Nhiệm vụ lần này cũng không có làm bạc đâu đâu đi theo cùng đi. Bạch đâu đâu căn dặn Lâm Tịch cẩn thận đừng bị cái kia của trò siêu bên ngoài quải sư phụ cấp hố. Lâm Tịch mỉm cười nói, ném gì yên tâm đi, chờ ta trở lại làm cho ngươi ăn ngon. Một đoàn người trực tiếp ngồi tông môn tường thiên thủy thú. Này ra hỏa thể trạng cực kỳ khổng lồ. Phi thường giống là phóng đại hơn 100 lần bức phấn. Này cách như là hồ điệp lại giống là cá lớn ra hỏa phi hành tốc độ cực nhanh không nói. kia điều chừng dài hơn 10 thước soi thép bình thường cách đuôi có ẩnm nấp công năng Lâm Tịch một đoàn người thần không biết dù không hay thẳng đến ngũ Nương Nương núi mà đi thượng quan mạ nhanh lên trở về đi ta cùng chúng ta sư phụ đều nhưng nhớ ngươi bản chương xong pháo hôi nữ khác loại tu tiên 117 chương 1337 sư phụ là nam thần 36 chương 1337, sư phụ là nam thần 36. Lâm tịch dựa theo tuyết tuyết nói tới. Mang theo đám người tiến quân thần tốc một phiến rừng rậm. Xuyên qua một khối đầm lầy vùng đất ngập nước lúc sau có mấy khối cử thạch như là bị cách nào cự nhân cố ý vứt bỏ đến nơi đây. Loạn thất bát tao xí. Phân tán. Lâm tịch chú ý tới vừa tiến vào này phiến ném đi đầy đất tảng đá lớn địa phương. Thanh tử câm sắc mặt liền bắt đầu trở nên kỳ quái. Nàng trong lòng càng thêm chắc chắn. Chính là chỗ này. Bởi vì thanh tử câm chính là tại này bên trong cứu được mình đầy thương tích thượng quan mạc. Thanh tử câm toàn bộ người đều lâm vào hồi ức bên trong. Mặt bên trên thần sắc cổ quái dần dần bị một mặt nhu tình thay thế. Lâm tịch cười gần, người thiếu niên tư xuân không đáng sợ, lão nam nhân phát xuân kia mới gọi một cách đáng sợ đâu. Rất nhanh tìm được cái kia bị lùm cây che giấu cửa đồng Lâm tịch nói cho Hoàng Phất Y chính là chỗ này Hoàng Phất Y tràn ngập uy nghiêm hô một tiếng đến tường thiên Này ra hỏa thể tích khổng lồ Linh thú túi bên trong căn bản là chứa không nổi Hoàng Phất Y mệnh lệnh này cái tên rất có nghĩa khác Thủy thú tự hành trở về tông môn Mặt khác người thì đi theo Lâm tịch tiến vào chỉ có thể song hành hai người hang đá Này hang đá chỉ là lúc đầu chật hẹp, đi ra ngoài hơn mười mấy bước liền rộng mở thông suốt. Tuyết tuyết miêu tả qua đồng bên trong tình hình. Hiện tại Lâm Tịch rốt cuộc thể hội vì cái gì này ra hỏa đến rồi này đồng về sau vẫn luôn cùng Lâm Tịch lại nhảy trở về muốn ăn lẩu. Bởi vì cái này sơn động, cực giống một cái cử đại lửa than nồi. Trung gian một cái đường kính có chừng 5 mét thừa trọng chủ cấu tạo cực giống nồi lẩu đặt than một lót cùng với kéo dài mà ra ốn khói to. Chỉ là nói tuyết tuyết làm làm một con gà. Ác, một con chim! Thật chẳng lẽ có thể ăn lẩu mà không phải bị nồi lẩu ăn sao nàng liền không sợ bị đốt đám lông mềm này lóa một chạy. Lâm tịch tại đám người tiến vào này nồi lẩu đồng trước đó đã để tuyết tuyết trở về mạch thượng phù này. Cùng với nàng cùng đi nhưng có không ít lão ra hỏa Lâm tịch sợ bọn họ nhận ra tuyết tuyết. Con hàng này chân quý trình độ có thể so sánh mực đồng không biết cao ra bao nhiêu. Lâm tịch vây quanh này căn đại cây cột đá đi vòng vo một hồi. Đưa tay chỉ một chỗ nói với Hoàng Phất Y. Tông chủ. Chúng ta trận pháp có thể bố trí tại kề bên này. Nếu như thượng quan mạc sẽ mang theo người tới cướp bóc chúng ta cửa châu ma vực lời nói. Hẳn là sẽ tại cái này địa phương xuất hiện. Làm sao ngươi biết đến như vậy kỹ càng thanh tử tâm sắc mặt khó coi chừng mắt lâm tịch. Bí mật. Mỗi người đều có chính mình không muốn vì người khác biết bí mật. Này không phải ngươi nói sao lâm tịch dùng hắn thay thượng quan mạt biện bạc lời nói thành công chắn đến thanh tử tâm sắc mặt như là ăn liệng đồng dạng khó coi. Từ khi thanh tử tâm nói muốn giết nàng thanh lý môn hộ vì thượng quan mạt báo thù lúc sau. Lâm tịch liền không lại gọi hắn sư phụ. Như vậy ngu xuẩn sư phụ. Ai mẹ nó yêu muốn ai nhanh lên sắt đi. Lão tử không có thèm. Lâm tịch nguyên tắc là trừ phi người ủy thác gọn gàng dứt khoát đưa ra yêu cầu. Bằng không mà nói. Có thể không giết người tận lực không giết người. Nàng không phải giết chóc máy móc. Nàng là diệu huyền chấp hành giả tương lai giới chủ phải có chính mình cách cục. Xem tại hai bức sư phụ trước khi chết biểu hiện coi như đại nghĩa phân thượng. Lâm tịch đã từng ý đồ nhắc nhở qua thanh tử tâm. Nề hài nhân ra hoàn toàn không nhìn. Chỉ toàn tâm toàn ý hướng về nữ chính lốt xe dự phòng tiền đồ tươi sáng một đường bão táp mà đi. Rất nhanh, ngũ sắc ma tông giữ nhà sát trần huyết nguyệt thất sát ma trận đã bố trí xong. Tám người thôi đồng pháp lực, phân thủ bảy chỗ trần kỳ. Nếu hỏi vì sao là 8 người thủ bảy thanh trận kỳ. Bởi vì Hoàng Phất Y đem thanh tử câm ném cho thanh hãn. Chính mình hoa. Chính mình mang. Sự sự cẩn thận Hoàng Phất Y vốn là không muốn mang thanh tử câm cùng đi, sợ hãi hắn làm yêu. Bất quá thứ nhất thanh tử câm chính mình mãnh liệt yêu cầu đồng hành. Dù sao liên lụy đến thanh cắt duy hai hai cách để tử chi tranh. Không cho người ta sư phụ trình diện tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Tăng thêm hình đường trưởng đường Mực Kỳnh Thiên cảm thấy. Hẳn là làm thanh tử tâm tận mắt nhìn thấy một chút thượng quan mạc đến tột cùng có hay không thông đồng với địch. Miễn cho đến lúc đó hắn còn nói đám người liên hợp lại oan uổng một cái con nhãi con. Mực Kỳnh Thiên một thân. Tính toán chi ly. Lục thân không nhận. Như vậy một cái người. phóng tới hình đường thật sự là vô cùng tốt. tới đường bên trên, thanh tử tâm liền đã cùng mực trình thiên đại biểu hình đường ba cách vỗ tay. chỉ cho phép xem không cho nói, chỉ cho phép thủ không cho phép chiến. vì phòng ngừa thanh tử tâm tại này loại tình huống hạ còn muốn ra yêu thiêu thân, cho nên thanh hãn lão đầu sở thủ trận kỳ là hai người phụ trách. Này cái huyết nguyệt thất sát trận từ trước là chỉ có các đường phó trưởng đường cùng với trưởng lão mới có tư cách nghiên tập. Phổ thông đệ tử cho dù là hạt tâm đệ tử. Cũng là không có tư cách hiểu rõ. Chỉ là tiểu chú ý ngoại lệ. Thần khí chi chủ, muốn đa đặc thù, liền có thể có đa đặc thù, húng chi nhân ra còn là người dẫn đường. Này huyết nguyệt thất sát ma trận nói trắng ra chính là kim. Một. Thủy. hỏa Thổ ngũ hành cùng với phong, lôi, băng, thạch, ẩm chờ dị linh thuộc tùy ý bảy loại tổ hợp lại với nhau. Đi qua huyết nguyệt huyến cảnh gia trì, thuộc tính khác nhau tổ hợp sẽ tạo thành khác biệt tổn thương hiệu quả. Thiên biến vạn hóa, không phải trường hợp cá biệt. Huyết nguyệt là toàn bộ đại trận linh hồn sở tại. Chỉ cần tại huyết nguyệt phạm vi bao phủ bên trong. Hết thầy Trần Kỳ gần đây phe mình công kích gấp bội. Làm không cần thủ Trần Kỳ đổ ăn. Lâm Tịch chỉ phải tận lực tại bảy cách Trần Kỳ gần đây đi dạo. Tự nhiên có thủ cờ bảy đại cao thủ bảo vệ nàng. Cho nên chỉ cần nàng không tìm đường chết. Huyết Nguyệt thất sát ma trận mặc dù nói là công kích pháp trần. Thế nhưng là bảo đảm Lâm Tịch an toàn vẫn là không có vấn đề gì. Bạch Lão vừa trước đó cũng sẵn đi dặn lại. Gọi nàng không muốn đảo trứng Không có việc gì cách nàng cái kia không may sư phụ xa một chút Cũng đừng hướng thượng quan mặt những cái đó người trước mặt thấu Dù sao kia nhưng đều là chân chính không chết không thôi địch nhân Sẽ không giống tông môn những cái đó lão dù nhóm đối nàng xuất thủ thời điểm cũng đều giữ lại thể diện Cho dù là bên ngoài lịch lúc luyện Có ngũ sắc ma tông này khối chiêu bài Người khác cũng sẽ cấp 3 phân bạc diện không dám tùy tiện đối nàng hạ sát thủ Đối mặt lại nhảy bên trong dài dòng bạc lão duyệt Lâm tịch trong lòng là thực cảm kích Bạc ra người chiếu cố nàng Lúc bắt đầu chỉ là đơn thuần bởi vì bạc đâu đâu nguyên nhân Về sau bởi vì được rồi thần khí đối lâm tịch càng thêm chiếu cố đến từng ly từng tí Mặc dù có chút hiệu quả và lợi ích thành phần tại bên trong Thế nhưng là su lời tránh hại người bình thường trạng thái. Này đó Lâm Tịch thực lý giải, tu tiên gia tộc phần lớn lợi lớn, có thể làm được Bạch gia như vậy đã thuộc khó được. Lâm Tịch mỉm cười cảm ơn Bạch lão dược. Sau đó không có việc gì liền cùng mọi người diễn kịch trận pháp, thể hội các loại thất sát tổ hợp tinh diệu, cùng nhau phía trước người tới cơ hồ từng cái sớm đã tích cốc. Tu vi thấp lâm tịch chỉ có thể cách đoạn thời gian quần áo thường ngày ăn một hạt ít tốc đan. Cảm giác miệng đã đảm ra cái chim tới. Tuyết tuyết, lão tử chỗ nào phai nhạt. Theo thời gian thúc đẩy, đám người cùng thất sát phối hợp ngược lại là càng ngày càng thành thảo. Cái nào suốt trận cờ vì sao chủng loại tính càng là đã sớm nhớ ký trong lòng. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối không thấy thượng quan mặt cùng với chú ý miệng bên trong nàng nhưng cái đó các bạn nhỏ. Thanh tử tâm khó tránh khỏi trở nên ngày càng nôn nóng. Ánh mắt hung giữ chừng mắt về phía lâm tịch hỏi. Nếu là mặt nhi vĩnh viễn không thấy. Chẳng lẽ không phải tất cả mọi người phải bồi ngươi tử thủ tại này động quật một đời. Thanh hán nhìn chính mình đã từng coi là thanh các người nối nghiệp. Sóc phong nhai người canh giữ nhi tử. hắn tâm cảnh đát loạn. Biết vậy chẳng làm không giống đường Huyên như vậy bỏ được. Kết quả. Hắn nhìn xem chính mình này cách nhi tử, nhìn nhìn lại cơ hồ rất ít nói chuyện cả ngày vững vàng giữ vững băng trận kỳ thanh tử lâm. Trong lòng thong thả thở dài, thanh các đổi chủ là nhất định. Hiện giờ thanh tử lâm đích xác so chính mình nhi tử càng thêm là người phương nào trấn thủ thanh các. Đừng nóng vội a, cũng nhanh Lâm tịch cười hì hì nhìn thanh tử câm, ngươi trong lòng người lập tức liền sẽ mang theo nàng trong lòng người cùng nhau tới thăm ngươi. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 117. Chương 1338 sư phụ là nam thần 37. Chương 1338 sư phụ là nam thần 37. Ngày đó, rốt cuộc đến rồi. Tại thanh tử câm chờ đến ruột xuyên bụng nát A-phi. là trong mòn con mắt bên trong. Một hồi thanh mang tiểm quá, tám cái thân xuyên các loại áo bào nam nữ bỗng nhiên xuất hiện tại trống trải trong sơn động. Thanh Tử Tâm liếc mắt liền nhìn thấy đám người bên trong thượng quan mạc. Thế nhưng là một tiếng mạc nhi còn chưa kịp gọi, lại bị thượng quan mạc một tiếng sư phụ cắt đứt sở có ngôn ngữ. Bởi vì kia thanh lệnh người hồn khiên mộng nhiễu sư phụ gọi cũng không phải là ẩn vào huyết nguyệt thất sát ma trận bên trong hắn. Mà là thượng quan mạc bên cạnh cái kia mày kiếm mắt phượng trường thân ngọc lập nam tử Sư phụ giống như Có điểm là lạ Thượng quan mạc giúp kiếm tải tay Đã không phải là trước đó kia thanh triệt nguyệt Mà là một thanh lam quang ẩm ẩm tiên kiếm Lần này trở về trước đó nàng từng lặng lẽ tới qua hai lần Này sơn động cũng không phải là hoàn toàn bịt kín Mái vòng bên trên là có tia sáng xuyên thấu qua Nhưng hiện tại vì sao lại là như vậy một phiến đen như mực? Mặc dù nói tu sĩ theo tu vi tăng tiến, thính lực, thị lực đều cao tại thường nhân. Thế nhưng là cũng không khoa trương đến xem đêm như ban ngày tình trạng. Thượng quan mạc đã thí nghiệm qua. Hai cách đại lục thời gian là giống nhau. Bọn họ chuyện đưa tới lúc. Bên kia chính là thần chính hai khắc. Lớn hơn buổi trưa sáng trong thiên nhi. Coi như bên này là trời đầy mây. Cũng không nên như vậy đen à. Truyền tống nhân số cũng không hỏi đề tài. Nàng này mai lệnh bài góc dưới bên trái bát tự liền đại biểu mỗi lần truyền tống tối cao nhân số. Giả khiển tưởng mang nhiều hai người bị thượng quan mặt một nói từ chối. Nói đùa quá tải là rất nguy hiểm dọc. Nghĩ đến đây nơi thượng quan mạc nhanh lên đưa tay đi sờ đặt lệnh bài lỗ khảm vị trí Thế nhưng lại sờ soảng cách không Thượng quan mạc lập tức cảm giác da đầu sắp vỡ Không thể nào Nhất định là bởi vì sơn đồng bên trong quá tối Chính mình sờ lầm địa phương Nàng lấy ra khối giả quang thạch xích lại gần vách đá đi xem Lập tức một trái tim như rơi vào hầm băng Nàng cũng không có sờ lộn Lệnh bài ngắt lời đích xác chính là chỗ đó Nhưng mà chính mình truyền tống ngọc bài không thấy Thượng quan mạc toàn thân đều đang phát run Coi như là lần đầu tiên truyền đưa tới lúc nàng cho là chính mình mãi mãi cũng không về được thương lan tiên vực Thượng quan mạc đều không có như vậy sợ hãi qua Dù sao lưu luyến si mê sư phụ cũng không quan tâm chính mình Nàng cần gì phải lưu luyến cái kia thế giới Chuyển sang nơi khác một lần nữa bắt đầu lại vừa vặn. Thế nhưng là cùng lần đầu tiên truyền tống không cần chính là. Hiện tại nàng lại là mang theo giả khiển còn có mặt khác sáu người cùng nhau tới đến này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Nếu như không thể trở về đi lời nói. Thượng quan mặt giật nảy mình dùng mình. Thương lan tiên vực người không biết cổ châu ma vực. cửu châu ma vực người cũng không biết nói thương lan tiên vực. Nàng chính là lợi dụng này một điểm mới có thể trôi qua phong sinh thủy khởi. Đây hết thầy mấu chốt liền ở chỗ kia khối truyền tống lệnh bài. Đây là nàng có can đảm tại cửa châu ma vực oán trời oán đất đối không khí lực lượng. Cùng lắm thì lăn lộn ngoài đời không nổi một lần nữa trở lại thương lan tiên vực. Thượng quan mạc trong lòng kỳ thật biết. Dạ khiển là gia thích chính mình. Nếu không nàng cũng sẽ không liền bách dược môn thái thượng trưởng lão huyền tôn nữ đều dám đắc tội. Nếu như giờ phút này là tại thương lan tiên vực ném đi truyền tống bảng hiệu. Thượng quan mặt còn có thể đem lúc trước hết thầy xem như một giấc mộng Coi như nàng không được đến qua kia tấm bảng hiệu. Không đi qua một cái tên là cửu châu ma vực địa phương. Dù sao hiện giờ nàng cùng dạ khiển hiểu lầm tiêu trừ. Tuy nói còn không có tổ chức đạo lữ đại điển. Trên thực tế nàng cùng Dạ Khiển đã hoàn thành hợp thể xong tu. Dạ Khiển nói qua, hắn Dạ Khiển đồng phủ nữ chủ nhân chỉ có nàng, chỉ có thể là nàng. Nhưng hiện tại là tại nàng móc lấy Dạ Khiển cùng với một đám thuộc hạ đến Cửu Châu Ma vực, chuẩn bị bốn phía săn giết thu thập một ít Cửu Châu Ma vực đặc sản lại nghĩ biện pháp đem chú ý xử lý, lấy đi ghi thanh thần khí. Kết quả bọn hắn bây giờ lại trở về không được. Chẳng lẽ đường đường thương lan tiên vực đỉnh cấp tôn môn phó môn chủ muốn dẫn chính mình những cái đó tinh anh bọn thuộc hạ tại cửa châu ma vực làm cái tán tu. Phải biết, dạ khiển là dựa vào chính mình ủng hộ của gia tộc dùng hơn 700 năm thời gian mới từng bước một biến thành bách dược môn phó môn chủ. Mà kia mấy cái tải tôn môn địa vị tôn sùng thuộc hạ cũng đều là kinh qua bao nhiêu đao quang kiếm ảnh. Mạng sống như treo trên sợi tóc mới có hôm nay. Hiện tại nàng nói cho bọn họ, từ nay về sau quên trước kia đủ loại, bắt đầu lại từ đầu. Nàng sợ là phải bị những cái đó người cấp đánh chết đi. Hai ngày trước giả khiển còn dã tâm bừng bừng nói. Này cái phó môn chủ hắn đã sớm làm đủ rồi. Thượng quan mặt có chút trột dạ liếc một cái giả khiển. Tự hỏi như thế nào mở miệng nói cho hắn biết hiện giờ đã mộng đẹp trở thành sự thật sự tình. Thượng quan mạc chưa từ bỏ ý định lần nữa dơ lên dạ quang thạch đi xem khảm thả truyền tống lệnh bài lỗ khảm. Đã từng giống tuyết địa phương vẫn như cũ sống tuyết. Nàng chưa từ bỏ ý định lại dùng thần thức tìm tòi một bên chính mình hư cùng chữ vật túi. Căn bản không có lệnh bài tung tích. Thượng quan mạc khóc không ra nước mắt. Thượng quan sư mũi. Ngươi thật đem nguyên là tông môn những cái đó cửu nhân lửa gạt đến đây ngươi còn đang chờ cái gì nhanh lên tới a một cái thanh thúy giọng nữ đột nhiên vang lên. Này thanh âm như ngọc thạch chạm vào nhau. Như nước chảy dóc sách. Như vậy êm tay. Thế nhưng là tại thượng quan mạc nghe tới. Đâu chỉ là trời sáng tiếng sấm đồng dạng. Chú ý. Người nói chuyện lại là chú ý. Này cái cửu châu ma vực thượng quan mạc nhất căm hận người. liền xem như lại cách hơn ngàn năm vạn năm nàng thanh âm thượng quan mặt cũng sẽ một chút liền nghe được. huống chi các nàng mới chỉ là tách ra mấy tháng đâu. chú ý, ngươi tại sao lại ở chỗ này thượng quan mặt vừa sợ vừa giận đồng thời trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không tốt dự cảm. lâm tịch che miệng yêu kiều cười. mặt nhi, ngươi trí nhớ sống như đột nhiên xấu đi. Không phải ngươi thông báo sư phụ mang đủ nhân thủ chờ ở chỗ này sao ngươi nói muốn để sư phụ cấp ngươi hảo hảo cửa ra vào khí. Đem những cái đó hải qua ngươi kẻ cầm đầu đều tiêu diệt. Sau đó hảo an an tâm tâm cùng sư phụ tổ chức song tu đại điển. Chính thức kết làm đảo lứa A. Thượng quan mặt có thể cảm giác được chính mình không khí chung quanh nháy mắt bên trong đông lại. Sư phụ, không phải như vậy, ngươi đừng nghe nàng nói vậy Nàng chính là cái kia cùng ta thực không đúng bàn chú ý Dạ khiển ánh mắt như châm Thanh âm bên trong lộ ra một tia băng hàn ngươi nói Nàng chính là chú ý cái kia có được kiếm đáng cổ châu thần khí chú ý Đúng vậy a. Sư phụ Chính là nàng Ta hận nàng tận xương Làm sao có thể cùng với nàng có cái gì ước định thượng quan mặt cuống quýt giải thích Giống như chỉ là này nháy mắt bên trong Nàng cảm thấy Dạ Khiển cùng nàng chi gian đột nhiên trở nên xa không thể chạm. Thượng Quan Mạc phát hiện chính mình giải thích đều trở nên khô cằn. A, A Lâm Tịch vội vàng làm dáng chợt hiểu ra. Đúng đúng đúng, ta cùng với nàng này thù không đổi trời chung. Ta hận không thể đem nàng giúp hồn luyện phách. Ngày ngày hành hạ mới vui vẻ đâu. Mạc Nhi nói đều là thật. Các ngươi nhất định phải tin tưởng nàng a. Mẹ nó! Thượng quan mạc tưởng cao tường! Lâm tịch không ngừng cố gắng! Thật! Ta hận không thể đem nàng ngao dầu luyện dược! Ngày ngày cầu nguyện nàng chết không có chỗ chôn Ta! Ân! Ta nếu như lừa các ngươi, liền! Liền phạt ta! Lâm tịch một đôi mắt nhanh như chớp loạn chuyển, nghĩ một lát mới nói, liền phạt ta! Rốt cuộc cùng với nàng không làm được tỉ mũi! nói xong nàng còn lặng lẽ meo meo đối với thượng quan mạc nháy nháy mắt sư muội mau tới đây trận pháp đã khởi động hoàn tất lâm tịch vừa mới dứt lời Dạ hiện bọn họ cũng phát hiện không đúng nguyên bản tối như mực sơn động bên trong thế mà bị một tầng đỏ rực huyết sắc bao phủ mà đỉnh đầu trải rồng rêu xanh tảng đá mái vòm cũng đã biến mất không thấy gì nữa một vầng huyết nguyệt chẳng biết lúc nào đã treo cao bầu trời đêm Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 117. Chương 1339 sư phụ là nam thần 38. Chương 1339 sư phụ là nam thần 38. Thượng quan mặt chỉ cảm thấy sau lưng đau xót. Thân thể bị một cỗ hấp lực dẫn dắt hướng về phía sau bay đi. Sau một khắc liền đụng vào một cái lồng ngực. Mặt nhi... Là thanh tử tâm quá sợ hãi hạ rốt cuộc hô lên mà đây càng là ngồi vững thượng quan mạc tội áp chứng cứ. Nguyên lai like ngươi thật yêu thích này một ngụm Dạ khiển thanh âm bên trong lộ ra cổ băng hàn. Thượng quan mạc cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phúc một tiếng phun tới. Dạ khiển ngươi này cách không biết xấu hổ. Ngươi dám đả thương ta sư muội Lão nương với ngươi liều mảng lâm tịch miệng bên trong kêu hang hái. Người lại nhanh như chớp ẩn vào trọng trọng trúc ảnh bên trong Tuyết tuyết tẩu ngân ngươi út chú ý nhân thiết Lâm tịch lão tử người thiết từ trước đến nay đều là không sụp đổ Thì đã một sụp đổ đến cùng Thượng quan mạc đã từng rất nhiều lần như vậy bị giả khiển nửa ôn vào ngực Thế nhưng là lần này lại không một tia lúc trước ôn nhu Nàng lại phun ra một ngụm máu tươi đêm Giả khiển ta không có ngươi Tin tưởng ta ha ha tin tưởng ngươi tin tưởng ngươi hắn liền sẽ không đích thân ra tay đả thương ngươi. Lâm tịch không chút tâm cơ nào cười. Bị người oan uổng không chỗ biện bạch rất thống khổ đi. Bị chính mình sư phụ hiểu lầm rất thống khổ đi. Thượng quan mạc này đó đều là ngươi thiếu chú ý. Về phần lệnh bài sao sớm đã bị tuyết tuyết ngậm trở về mạc thượng phủ này. Thượng quan mạc trên người đau nhất trong lòng đau hơn. Nàng kia khối trong suốt tấm thuẫn là dùng ngàn năm giao tiêu dựa vào cổ tủ thạch luyện chế. Kia là giả khiển hao tốn chỉnh chỉnh 500 viên linh thạch trung phẩm cho nàng mua. Châm trọng chính là nàng dùng giả khiển tặng cùng tấm thuẫn phòng ngự người khác. Tổn thương nàng lại là đứng tại nàng sau lưng. Sắp cùng nàng cùng chung kéo dài 5 tháng người yêu. Lần này động tác mau lẻ đi theo giả khiển mấy cách tâm phúc lẫn nhau hồ nghi liếc nhau cũng đều là một mặt mộng bức. Một cách một thân thanh sam nữ tu nói môn chủ cuối cùng là như thế nào hồi sự. Giả khiển ta mẹ nó cũng muốn biết như thế nào hồi sự. Hiện tại thượng quan mặt muốn đánh chết chính mình. Nàng vì cái gì đặt vào ngày lành bất quá không phải muốn tìm chết trở về thương lan tiên vực cuối cùng nhìn một chút giả khiển. Lâm Tịch, tiện thôi. Vừa mới nàng đã nghe thấy kia một tiếng gì thường lo lắng mà đau lòng kinh hô, là thanh tử tâm thanh âm. Nàng rõ ràng đều muốn gả cho thanh tử tâm cùng Dạ Khiển lại không dây dưa á. Lâm Tịch, làm thôi. Chỉ là người khác thuận miệng một cách châm ngòi, Dạ Khiển liền cơ hội giải thích cũng không cho liền đối chính mình ra tay. Mà cái kia sớm đã bị nàng lãng quên sư phụ, bị nàng khu trục ra ký ức nam nhân nguyên lai like mới thật sự là nhớ nàng người giao ra lệnh bài đưa chúng ta trở về ta ngươi chi gian ăn oán xóa bỏ giả khiển tại thượng quan mặc bên tai nhỏ giọng nói đây mới là giả khiển thấy tình thế không ổn lập tức đem thượng quan mạc niết tại tay bên trong nguyên nhân giả khiển không phải người ngu chú ý đột nhiên xuất hiện rõ ràng thượng quan mạt cũng không rõ ràng Hơn nữa, nếu nói Thượng Quan Mạc thật đại phí Chu Trương lấy bản thân làm mồi nhử thiết hạ độc kế nghĩ muốn ngoại trừ chính mình. Dạ Hiển cũng không quá tin tưởng. Một cái kia Lưu Luyến mà cuồng dã ban đêm, Thượng Quan Mạc vẫn còn tấm thân xử nữ. Mặc dù hắn cũng không từng duyệt nữ vô số, làm một tu hành hơn ngàn năm người, chút chuyện này hắn còn là có thể phát giác được. Thời gian ngắn bên trong giả khiển không cách nào phân tích ra sự tình đến tột cùng là như thế nào hồi sự. Nếu nói thượng quan mặt vô tội. Nay đột nhiên nhảy nhót ra tới chú ý cùng với đột nhiên dâng lên huyết nguyệt giải thích thế nào. Nhưng nếu nói chú ý nói tới là thật, giả khiển lại cảm thấy rất nhiều chuyện đều nói không thông. Hiện giờ rõ ràng là phe mình rơi vào hắn người mưu hại. Trước mang theo thượng quan mặt trở về thương lan tiên vực mới là tốt nhất biện pháp. Đến chính mình địa bàn thượng mọi chuyện đều tốt làm. Thấy thượng quan mặt khổ một trương mặt không phản ứng chút nào. Mà bầu trời bên trong kia vầng huyết nguyệt nhan sắc càng thêm yêu dị. Dạ khiển cảm thấy cũng khó tránh khỏi lo sợ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không biết được này trên đời còn có cái cổ châu ma vực. Càng không rõ ràng lắm bên kia tu sĩ đường lối Cuộc diện như vậy chính mình này Phương một chút ưu thế đều không có. Cũng may bọn họ cũng không đi ra bao xa. Còn là trước trở về rồi hãy nói. Dạ khiển tay bên trên phát lực. Gắt gao dìm chặt thượng quan mặt cổ. Nhanh lên. Đưa chúng ta trở về chính ngươi đi con đường nào chính ngươi quyết định. Hắn đã làm ra nhượng bộ chỉ cần thượng quan mặt chịu đưa bọn hắn trở về. Dạ khiển nguyện ý cho nàng lưu cách tính mạng. Thượng quan mạc cơ hồ muốn hỏng mất. Con bê mới không nghĩ đưa ngươi trở về. Ta hiện tại chỉ muốn cùng với thanh tử câm. Như thế dễ dàng liền có thể bên trong chú ý kế ly rán. Ngươi như vậy nam nhân không cần cũng được. Thế nhưng là lệnh bài đâu lệnh bài đi đâu. Thượng quan mạc gấp đến độ thân thể mềm mại run dậy. Nàng biết chính mình hiện giờ sinh từ tất cả dạ khiển một ý niệm. Lúc trước thời điểm như thế nào không phát giác nguyên lai dạ hiện âm trầm thế nhưng có thể như vậy đáng sợ. Nàng cũng muốn hiện tại liền cầm lấy lệnh bài nhanh lên đưa tiếng này vài vị đại gia. Sau đó nhào vào thanh tử cân mang ung. Khóc lớn một trận. Nhưng vấn đề là. Nàng không bỏ ra nổi truyền tống lệnh bài A. Chú ý thân ảnh lại tại rừng trúc một chỗ khác bỗng nhiên xuất hiện. Nàng lo lắng đối với thượng quan mặt la lên. Sư muội, Ngươi còn đang chờ cái gì sư phụ đã bố trí xong thất sát trận? Nhanh lên à! Thượng quan mạc đột nhiên hai mắt tỏa sáng đối, như vậy liền nói thông được. Chú ý nàng nguyên bản bởi vì bị thương mà thay đổi tái nhợt mặt bây giờ lại bỗng nhiên hai gò má đỏ hồng. Là ngươi! Là ngươi cầm lệnh bài của ta! Đúng hay không? Lâm tịch trừng mắt một đôi mắt tròn vo thoạt nhìn hoang mang vô cùng ta ta cầm ngươi lệnh bài. Tiếp tục nàng lại như có điều ngộ ra mánh gật đầu. a đúng đúng đúng là ta ác. Chính là ta cầm ngươi bàn hiểu Thượng quan mạc kiều khiếp e sợ ngẩn đầu nhìn dạ khiển. Vô cùng đáng thương nói. Sư phụ. Không phải ta không muốn để cho các ngươi đi. Ngươi cũng nghe thấy. Là kia chuyện tống lệnh bài bị chú ý đoạt đi. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt lại đột nhiên một tiếng rú thảm. Thượng quan mạc dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái tay gãy. Đứt cổ tay nơi máu chảy như suối. Mà nàng trên người áo bào lại bị chính mình máu tươi nhiễm hồng. Giả khiển thanh âm dị thường ôn nhu. Thế nhưng là mắt bên trong lại chứa đầy sát ý. Tiểu mạc nhi. Đừng cùng ta chơi hoa văn. Người cái kia trương sư tỉ diễn kịch thực sự thật không tốt. Mau mau giao ra lệnh bài. Ta thả ngươi đi. Lại ghéo dài một hồi, người tay gãy coi như tiếp không trở về. Dạ khiển mang đến sáu người sớm đã cắt tử tế ra phòng ngự pháp bảo đem mấy người bao bọc vây quanh. Bọn họ là càng nghe càng hổ đổ. Nhưng là này cũng không trở ngại bọn họ biết phe mình hiện tại gặp đại phiền toái. Tình huống đối với bọn họ rất bất lợi. Hiện tại toàn bộ đại trận đã triệt để bố trí xong. Một vòng huyết hồng dưới mặt trăng. Là xanh biếc xanh biếc không giới hạn rừng trúc. Gió sao lá trúc xì sao rung động. Giống như là có người tại nghẹn ngào lại giống là có giá thú không biết tên tại thấp âm. Bao quát chính bọn họ dưới chân cũng đã thúy trúc lần tùng sinh, không phân gió phương hướng. Giả khiển đem thượng quan mạc đề trước người che kín chính mình yếu hại. Phía sau còn lại là một khối huyền quy giáp không ngừng nhộn nhạo gần sóng nước. Cho thấy phải là kiện không tồi phòng ngự pháp bảo Thanh đáo hữu. Tại hạ thương lan tiên vực bách dược môn phó môn chủ giả khiển. Chỉ là nghe tiểu đồ nói lên cửu châu ma vực nhân văn phong quang. Lập tức trong lòng mong mỏi. Lúc này mới đường đột đến đây quý địa. Chúng ta đối cửu châu ma vực cùng với quý tông môn thật cũng vô áp ý. Giả khiển đột nhiên hướng về rừng trúc cao giọng nói. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 117, chương 1340 sư phụ là nam thần 39, chương 1340 sư phụ là nam thần 39. Giữa không trung kia vòng yêu dị huyết nguyệt đem hào quang màu đỏ vẩy khắp mặt đất, chiếu lên không gian này một phiến huyết hồng như nhân gian luyện ngục, mà rậm rạp rừng trúc lại xanh biêng biết đỏ tươi xanh biết gây nên mãnh liệt thì rác đối sông làm người thực không thoải mái. trong lòng đặc biệt bực bội. Đương nhiên này loại cảm giác giới hạn tại vây tại trong trận giả khiển những cái đó người. Một người đầu chọc đại hán một tay cầm thuần, trong tay kia thì sách theo một cái rủ đầu đại đao. Này người là dùng võ nhập đạo. Đến nay như cũ suy trì tại phàm trần tục thế lúc trang điểm cùng thói quen. Thẳng nương tặng. Đây là cái cái gì vùng địa phương đầu chọc cảm thấy nơi này không phải đỏ chính là lục. Sáng gió hắn choáng đầu hoa mắt. Rất muốn sông lên trên trời đem kia nhìn thấy người sợ hãi trong lòng huyết nguyệt lượng thống hạ tới. Nói chuyện lúc trước thanh sam nữ tu tức giận nói. Ai biết là cái gì vượt địa phương. Này lời nói ngươi hẳn là đến hỏi thượng quan mạc. Đột nhiên biến mất hơn một năm. Trở về liền thông đồng dạ lão đại đi cái gì cửa châu ma vực. Bọn hắn giờ phút này ngược lại là thật sống đến ma vực. Thượng Quan Mạc thực nén giận. Vốn là một chuyến cáo biệt cựu ái đón lấy tân sinh hành trình, trở về lúc sau nàng chính là cửu Châu Ma vực đỉnh cấp tông môn thanh các các chủ phu nhân, cũng không biết chính mình như thế nào đột nhiên não trụ biến thành hiện tại ngày cách bộ dáng. Dạ Hiển thực nén giận, bởi vì quá mức tin tưởng Thượng Quan Mạc, mang theo chính mình tinh anh thuộc hạ dốc toàn bộ lực lượng Chỉ vì cầm tới cổ châu ma vực tài nguyên cùng với truyền thuyết bên trong thần khí. Vạn năm lão nhì hắn đã sớm làm đủ. Thế nhưng là vạn năm lão nhị cũng tổng so bị vây tại này cách địa phương hoàn toàn xa lạ hảo ác. Hơn nữa hắn trong lòng có cái thực không tốt dự cảm. Này cái kêu cái gì thất sát huyết nguyệt cái gì trận. Tất nhiên vô cùng hung hiểm. Thanh tử câm thực nén giận. Hắn tại tông môn âm vang hữu lực nói những cái đó lời nói, tất cả đều thành một cái cái cái tát hung hăng phiến tại chính mình mặt bên trên. Thượng quan mặt thế nhưng thật mang theo người xuất hiện. Trung tinh bảo vệ. Mỹ Nam làm bạn. Nàng chẳng những không có nguy hiểm. Nàng quả thực là trôi qua quá mẹ nó dễ chịu. Sự thật tàn khốc chứng minh Thượng quan mạc đích thật là cái kia lòng dạ khó lường dùng cách gọi là đan phương tìm tới mình sở hào tiếp cận hắn. Danh xưng lạnh mặt lạnh lòng chính mình. Đối mặt như vậy nhiều nữ tu liên tiếp lấy lòng đều nhìn như không thấy. Một lần duy nhất động tâm. Lựa chọn đạo lứ lại là mặt khác đại lục phái tới thám tử. Nhân ra tiếp cận hắn nhưng có thể vì bọn họ những cái đó đan phương. Vì tu chân tài nguyên thậm chí vì thần khí. Tóm lại không phải là vì hắn. Đối với một cách luôn luôn tự ngạo tự phủ nam nhân mà nói, này loại đả kích trí mạng nhất. Thanh tử tâm như là đột nhiên bị rút đi sống lưng. Không còn lúc trước kia cổ tinh khí thần. Mà cô quạnh nhiều năm kia khỏa lão sử nam muộn tao chi tâm cũng tải nháy mắt bị nghiền thành bột mịn Lâm tịch rất vui vẻ. Xem thấy các ngươi một đám đều thực không vui vẻ, lão tử liền thực vui vẻ. Lâm tịch lại lửa cháy đổ thêm dầu hô Thả ta sư muội Các ngươi toàn thể bó tay chịu chói chúng ta liền tin ngươi Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi Chính là khinh người quá đáng Đầu chọc nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình To như cột điện thân thể hô một tiếng hướng về lâm tịch phát ra tiếng chỗ chạy tới Đồng thời một viên đen xì cây lựu một kích cỡ tương đương hòn đạn cũng gào thép mà tới Lâm tịch vị trí Chính là mực kinh thiên sở thủ hỏa vị. Kia hòn đạn tên là kinh thiên lôi. Này đầu chọc nhìn như thô hào lỗ mãng. Kỳ thực thô bên trong có mảnh. Hắn này kinh thiên lôi chính là bom bi. Dính vật liền tạc. Lôi bảo qua đi sẽ dẫn bảo này bên trong bốn cái nọc độc đánh. Đây mới thật sự là sát chiêu. Trước dùng lôi bảo đánh đem địch nhân theo chỗ ẩn nút tạc ra tới. Nọc độc đánh là dùng mục nát xương thảo chất lòng cô đọng. Chính là dạ khiển dùng để nơi cánh tay khắc thượng quan mạc tên này loại thảo dịch. Một khi lây dính, cho dù là có ý tiên sử dụng đại trì rũ thuật, tổn thương nhưng khỏi hẳn, lưu lại vết xẻo lại là mãi mãi cũng sẽ không tiêu trừ. Đây cũng là vì cái gì thượng quan mặt trông thấy dạ khiển cánh tay trái mặt bên trên đều là một nát xương thảo khắc xuống chính mình tên mới có thể như vậy cảm động nguyên nhân. Đầu chọc bởi vì cá nhân hình tượng cùng với này cách bom bi ám khí, bị người sau lưng trở thành đạn độc tử. Chỉ là này bom bi chế tác không dễ. Muốn đi Tây Hải Long Uyên trước lấy đến Long Uyên Châu. Lại đi Tây Cát Lôi Phạc Chi Hải dùng Long Uyên Châu thu thập lôi Linh Bảo. Về phần phối trí mục nát xương thảo chất độc ngược lại là dễ dàng chút. Chỉ cần bỏ được linh thạch liền có thể thu mua được đến. Cho nên đầu chọc không đến khẩn yếu quan đầu là tuyệt không chịu bỏ đến vận dụng này bom bi. Bất kể nói thế nào. Đêm này cái tiểu nha đầu bắt giữ mở đường dù sao vẫn là so mấy người bọn hắn người mù sờ voi hảo. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn bom bi đánh đi ra nhanh. Bị ném trở về đến càng nhanh. Bất quá phương hướng cũng không phải là hắn vị trí, mà là bay thẳng hướng giả khiển nhóm người kia. Ai cũng không ngờ tới cái kia gọi chú ý tiểu nha đầu lại như thế nào tại không dẫn bảo bom bi tình huống hạ lại còn có thể lại ném vào tới. Đám người cùng đầu chọc ở chung đều là mấy trăm năm năm tháng. Tự nhiên biết này bom bi lợi hại. Hồ thuấn, phù lục, pháp bảo đều xuất hiện. Đem chính mình toàn thân bảo vệ cách mưa gió không lọt. Dạ khiển tay bên trong đột nhiên xuất hiện một mặt lớn chừng bàn tay cổ kính. Đón gió nhón một cái biến thành to bằng chậu rửa mặt tiểu trôi nổi tại đỉnh đầu. Trong cổ kính bắn ra một đảo quang mang. Đem dạ khiển toàn bộ người bao phủ này bên trong. Mà bên cạnh hắn thượng quan mặt liền thảm rồi. Bị dạ khiển nửa ôm cứng ép trạng thái. Nửa người trên còn tốt. Cùng theo mượn quang cũng bị cổ kính bảo vệ. Nửa người dưới đầu tiên là bị lôi bảo đánh chúng không ngừng run dậy. Sau đó vô số mục nát xương thảo dịch dịch vẩy ra đến nàng trên người lốm đốm lấm tấm. Rất nhanh nàng xuyên cái này lại tiên lại đẹp váy áo liền biến thành trang phục ăn mày. May mắn thượng quan mạc bên trong xuyên qua một cái pháp bảo Che lại đại đa số địa phương. Dù là như thế. Lóa lộ ở bên ngoài tay cùng bắp chân. Mắt cá chân cũng đều bị khác biệt trình độ ăn mòn. Mặt đất bên trên cái kia bị chém xuống tay càng là hoàn toàn không có cách nào nhìn. Nếu như nói giả khiển cánh tay bên trên mục nát xương thảo vết thương đại biểu cho lãng mạn cùng nồng tình. Mà thượng quan mặt những cái đó mục nát xương thảo lưu lại vết thương thì đại biểu cho tuyệt vọng. Nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cho nàng vết thương trí mạng đau, hóa ra là chính mình yêu nhất sư phụ. Thượng quan mạc bỗng nhiên ánh mắt liếm diễm nhìn chăm chú dạ khiển, sư phụ, ngươi rất tốt, ngươi thật rất hào. Ngươi hà không giết ta, nhìn xem ngươi có thể hay không so ta nhiều trống nổi một khắc đồng hồ. dạ khiển nheo mắt, hỏi ngươi là có ý gì? Thượng quan mạc ánh mắt vẫn như cũ là vô cùng triển miên nhìn dạ khiển. Ngươi cũng không hiểu biết. Xong tu trước đó ta cho chính mình ăn bị dược tệ phi. Ngoạ Tào Lâm tịch thực sự không nghĩ tới còn có thể nghe được này cách đại dư. Trận kỳ hạ thanh tử tâm sắc mặt đát so vương trí cùng đậu phụ thối còn khó nhìn hơn còn thối hơn. Lâm tịch âm thầm may mắn, đây chính là một con hát quả phổ A, chẳng trách chính mình nhiều lần bị nàng tính kế. Bị dược tề phi cũng không thể xem như một loại thuốc độc. Rất nhiều nữ tu đều lặng lẽ ăn này loại đan dược chỉ vì theo nam tu trên người thu hoạch được tu vi. Này loại thuốc chỉ có thể sử dụng một lần. Dùng thuốc hai bên sẽ thông qua song tu nhất điểm điểm đem tu vi san bằng. Một phương nếu là tu vi mất hết. Thì một phương khác cũng sẽ như thế. Cho nên mới gọi bị dược tề phi. Theo lý thuyết. Như vậy một mặt đan dược bởi vì nên sẽ khiến rất nhiều nam tu khủng hoảng. Bất quá không cần phải. Bởi vì chỉ cần tại lần đầu tiên song tu trước đó nam tu uống một chén rượu. Cho dù là bình thường nhất rượu, liền có thể hóa giải bị dược tề phi dược hiệu. Bởi vậy, tại cửa châu ma vực, lần đầu xong tu trước đó uống rượu tuyệt đối là một đảo thiết yếu trình tự làm việc. Về sau này cử còn bị thế gian bắt trước, thành cách gọi là rượu hợp cẩn. Đáng tiếc thân sự thương lan tiên vực dạ khiển cũng không biết thế giới thượng còn có này loại đồ vật mà thanh tử tâm sắc mặt khó coi. Tự nhiên là nghĩ đến cái này đồ chơi rất có thể là thượng quan mặc cho chính mình chuẩn bị. Vì chính là nhất điểm điểm ép hắn tu vi. Này cái nữ nhân tâm cơ cỡ nào thâm trầm áp độc. Phụ thân nói không sai, hắn quả nhiên là cái mù lòa Bản chương xong.